Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyền Chương 241 Có tin tức Một hai, chỉ trong chốc lát, nguyên bản ngoài hoàng cung hỗn loạn vô cùng, nhất thời không có một bóng người, ngay cả Tần Minh đã hôn mê cũng được bằng hữu mang về. Tiêu Tấn thấy vậy trong lòng cũng thở phào nhíu mày lại. Tiêu Vũ rất hiểu phụ hoàng cũng rõ ràng lúc này Tiêu Tấn tất nhiên hết sức tức giận, nếu như là bình thường, chỉ bằng hành vi đó. Tiêu tấn không cần hai lời tất nhiên phái người bắt lại toàn bộ, nhưng lúc này bởi vì lâm gia, tiêu tấn đành nén giận, tận lực để hoàng thất chịu phiền phức. Giả thiết hôm nay tiêu tấn bắt lại toàn bộ, không chỉ trực tiếp dẫn tới hậu quả bị thế lực sau lưng bọn họ chống đối, còn là điều lão hồ ly kia lâm chấn không muốn nhìn thấy nhất. Đám thế lực này tuy không bằng tam đại thế gia, nhưng tục ngữ nói, kiến nhiều có thể cắn chết voi. Huống chi trong đám thế lực này không thiếu những đệ tử đảm nhiệm quan chức trong đế quốc. Nếu lúc này phản lại, tuy không làm lay động địa vị hoàng thất được, nhưng cũng khiến đế quốc tổn thất, đây mới là nguyên nhân tiêu tấn nhẫn nhịn. May là Hàng Phong đã thuận lợi giải quyết chuyện này. Về phần hai người kia bị hắn đả thương, tiêu tấn cũng biết cả. Lưu gia cùng tần gia nói trắng ra từ mấy năm trước lợi dụng việc âm thầm đầu nhập vào lâm gia, do đó dù cho Hàng Phong không có đắc tội hai nhà này, bọn họ cũng không dễ dàng thu tay lại. Do đó Hàng Phong đánh bại hai người kia cũng là giúp tiêu tấn xả giận. Trong thấy tiêu linh đã trở lại bên cạnh hàng phong, tiêu tấn cười to nói, hôm nay nhờ có ngươi, nếu không chuyện này thật khó mà giải quyết cho tốt, bệ hạ khách khí rồi, nói đến chuyện này cũng là do ta mà có, vừa rồi trò khôi hài cũng ảnh hưởng đến dân chúng đế đô khá lớn, nhưng lúc này tại lâm gia, lâm chấn không ngồi trong khách phòng, vẻ mặt thản nhiên nghe thủ hạ hồi báo, lâm hà trước kia bị hàng phong đã thương cũng ở đây, chỉ là sắc mặt hắn vẫn tái nhật hiển nhiên vẫn chưa khỏi, ngươi nói vậy, Hàng phong đánh bại lưỡng tiểu tử lưu gia cùng tần gia sao lâm chấn khôn nghe xong thủ hạ hội báo không khỏi trầm giọng hỏi đúng vậy gia chủ hơn nữa hành động còn rất lưu loát tần gia thiếu gia căn bản không chịu nổi một quyền của hắn đã bị đánh hôn mê được rồi ngươi lui xuống trước đi lâm chấn khôn phất tay cho thủ hạ lui ra sau đó phòng khách không khỏi rơi vào một mảnh trầm mặc lâm hà tự hồ phát hiện biểu tình dị dạng của lâm chấn khôn nhất thời có chút e sợ thấp giọng gọi Gia Gia, hừ, Lâm Hà vừa mới mở miệng, Lâm Chấn không hừ lạnh một tiếng, nhất thời khiến Lâm Hà sợ đến câm lặng, Lâm Chấn không ngẩng đầu nhìn Lâm Hà sắc mặt tái nhật, nhãn thần trở nên vô cùng sắc bén nói, ngươi không phải gạt ta chứ, nghe vậy, Lâm Hà không khỏi khẩn trương ngẩng đầu lên nói, Gia Gia, ngươi vì sao hỏi như vậy, Tôn Nhi chẳng bao giờ dám lừa gạt ngươi, đến lúc này, ngươi còn không chịu nói thật đi, Lâm Chấn không thấy Lâm Hà còn dám nói xạo, nhất thời giận dữ. bàn tay hung hăng đập mạnh xuống bàn chiếc bàn đẹp để trong nháy mắt bị đạp thành gỗ vụn lâm hà thấy thế trán đổ mồ hôi lạnh liên tục nói Gia da ta không phải cố tình giấu giếm lúc đó tôn nhi thực sự không ngờ Hàng phong ẩn giấu thực lực mới có thể trong lúc không chú ý bị đã thường thấy lâm chấn không tựa hồ không tin lâm hà vội vã bổ sung Gia Gia người tin tưởng ta lúc đó Hàng phong xuất thủ quá mức nhanh ta căn bản chưa kịp phản ứng do đó chưa phát giác được thực lực chân chánh của hắn vả lại lấy tuổi tác của hàng phong dưới tình huống bình thường căn bản không thể là một địa giai cao thủ, nên Tôn Nhi mới suy đoán hàng dùng thủ đoạn ti tiện, cầm miệng, nghe được Lâm Hà nói vậy, Lâm Chấn không thực sự nhịn không được quát bảo ngưng lại, ngươi chẳng lẽ không biết cái gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên sao? Cũng vì ngươi ngu xuẩn mới khiến kế hoạch thất bại hoàn toàn. Nếu ngươi không phải Tôn Nhi của ta, Lão Phu thật muốn một trưởng đánh chết ngươi, sự việc mấy ngày trước cũng không có ảnh hưởng gì lớn Một tháng tiếp theo hàng phong đều ở trong hoàng cung với tiêu linh, đương nhiên phần lớn thời gian hắn đều ở trong trạng thái tu luyện. Một tháng này, tu vi của Hàn phong cũng đã tiến đến địa giai tam phẩm, một tháng tăng 2 cấp, so với lúc trước nhanh hơn rất nhiều. Kỳ thực tất cả những chuyện này này đều nhờ công lao của tiêu linh, đấu khí của hàng phong tăng nhanh như vậy đều nhờ tiếng đàn của nàng trợ giúp. Từ một tháng trước, từ khi có phát hiện tiếng đàn của mình có thể giúp hàng phong tăng tiến tu vị. Tiêu Linh sau đó mấy ngày liền lần thứ hai đàn thử một lần nữa. Lúc đầu Hàng Phong không chịu đáp ứng vì sợ Tiêu Linh sẽ tiêu hao nhiều đấu khí. Nhưng dưới sự kiên trì của nàng, Hàng Phong cũng phải đành đồng ý. Tuy nhiên hắn vẫn yêu cầu phí lão ở bên cạnh canh chừng nàng. Cũng may là lần thử nghiệm thứ hai Tiêu Linh phát hiện Hàng Phong vẫn có thể tăng tiếng tu vi nhờ tiếng đàn của nàng nên nàng mới không cố chấp đánh đàn đến kiệt lực như trước nữa mà đánh đến lúc bản thân cảm thấy có chút mệt mỏi liền dừng. Bởi vì nàng biết Hàng Phong đã có thể lần thứ hai tiếng vào trạng thái huyền diệu kia thì sẽ có lần thứ ba thứ tư, cho nên nàng không cần phải liều mạng như trước nữa. Cũng vì vậy mà trong một tháng kế tiếp hầu như ngày nào Tiêu Linh cũng đánh đàn giúp Hàng Phong tu luyện. Trong một tháng này, Lâm Hà bị Hàng Phong đã thương cũng không có tới tìm phiền toái. Về phần Lâm chấn không từ sau chuyện lần đó tựa hồ cũng thu liễm đôi chút. Hàng Phong từ tiêu tấn cũng biết được trong khoảng thời gian này Lâm Gia cũng không có hành động quá khích nào nữa. Nhưng tình huống sống yên biển lặng như vậy lại khiến Tiêu Tấn và Hàng Phong có cảm giác bất an. Nhưng dù sao Tiêu Tấn cũng là một bậc đế vương, không thể chỉ vì một chuyện như vậy mà đứng ngồi không yên. Đối với Tiêu Tấn, Lâm Chấn không cho dù có là lão cáo già thì một thợ săn lão luyện như hắn vẫn có thể nắm trong lòng bàn tay. Lúc này, trong lâm gia vốn luôn yên lặng cả tháng nay, Lâm Chấn không đang ngồi trong một thính phòng bí ẩn của gia tộc, trước mặt hắn vẫn là hắc y nhân thần bí lúc trước, Lâm gia chủ. tình huống ở đế đô hiện thời đối với lâm gia các ngươi rất bất lợi hắc bào nhân đưa hai tay vẫn luôn giấu trong tay áo lên thi lễ với lâm chấn khôn nói nếu có người cẩn thận quan sát sẽ thấy toàn thân người này đều giấu trong bóng tối chỉ có đôi bàn tay tái nhật không chút huyết sắc lộ ra ngoài hình dáng như vậy có chút quỷ dị nghe hắc bào nhân nói lâm chấn khôn hai mày cũng nhíu lại nhàn nhạt nói yên tâm đi tạm thời tiêu tấn bên kia cũng không điều tra được gì mà ta có được tin tức thương quan vô ngã chuyến này tự hồ có thu hoạch không nhỏ có thể lúc hắn trở về cũng là lúc lâm gia ta thay thế tiêu gia xem ra, lâm gia chủ rất có tự tin thanh âm của Hắc bào nhân vẫn cứ đều đều như trước vang lên lâm chấn không nghe vậy cũng chỉ cười cười nói đương nhiên, tất cả chuyện này còn cần nhờ sứ giả trợ giúp nếu sứ giả có thể liên hệ với tổng bộ phái thêm vài người thì chúng ta cần gì phải ẩn nhẫn như bây giờ dứt lời, lâm chấn không liền nhìn chầm chầm vào Hắc bào nhân Hắc bào nhân đối với ánh mắt của Lâm chấn không không hề để ý, ngữ điệu vẫn đều đều như trước nói, chuyện này Lâm gia chủ không cần phải nói lại, sự tình của đế đô hiện tại do một mình ta phụ trách là được rồi, còn những người khác bọn họ còn có nhiệm vụ quan trọng hơn phải làm, tạm thời không thể phân thân để đến đế đô được. Chương 242, gặp lại, tiêu tấn nghe vậy cũng cười to nói, vũ nhi nói không sai, chỉ là cử chỉ hành động của hàng phong trước nay vẫn khiến người ta không chú ý đến tuổi của hắn. Nhưng lúc nãy ngươi nói tình huống phụ thân hắn có gì không tốt sao, nghe thủ hạ hồi báo, lúc tìm được hàng nhất nguyên, trên người hắn đã có rất nhiều vết thương, chắc chắn vừa trải qua một lần tranh đấu, phụ hoàng không cần lo lắng, tuy hàng nhất nguyên bị thương nhiều chỗ nhưng chỉ là vết thương nhẹ không có gì đáng lo, về phần nguyên nhân tại sao thì đành phải chờ hắn tới hỏi rõ mới biết được, tiêu vũ trả lời, như vậy thì tốt, một lát nữa ngươi phái ngươi tới đó tận lực đem thương thế của hàng nhất nguyên chữa cho tốt. Chỉ còn hơn một tháng nữa là tới luyện dược đại hội, ta không muốn đến lúc đó hàng phong bởi vì việc của phụ thân hắn mà phân tâm, nhi thần tuân lệnh, cung kính nói một tiếng, tiêu vũ cũng rời đi, hướng phía cổng hoàng cung đi tới, trong lúc hai người nói chuyện, hàng phong cũng đã tới trước cổng của hoàng cung, cấm vệ xung quanh tất nhiên là biết hắn nên cũng có chút ngạc nhiên, thiếu niên một tháng trước trực tiếp đã thương lâm hà sao lúc này lại có bộ dạng lo lắng hấp tấp như vậy. Hàng Phong Dương mắt nhìn ra xa nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng quen thuộc nào. Lúc này hắn chợt thấy bản thân mình nảy giờ quát thất thố, khẽ cười tự giễu một chút. Hàng Phong hít thở sâu, đem tâm tình làm cho bình tĩnh lại rồi chậm rãi tới trước đại môn chậm rãi chờ đợi. Lúc này Tiêu Vũ cũng đã theo tới, thấy Hàng Phong đã bình tĩnh trở lại, liền cười nói: Ngươi thật là, bình thường bộ dáng lúc nào cũng thông dong, mà vừa rồi lại kích động như vậy, khiến ta cũng ngạc nhiên a, đã khiến điện hạ chê cười rồi. Nghe thanh âm, hàng phong không cần quay đầu lại cũng biết là tiêu vũ tới, tiêu vũ thấy vậy cũng không để ý, nói tiếp, vừa nãy ta còn chưa nói hết thì ngươi đã hấp tấp chạy đi rồi, dừng một chút, tiêu vũ vỗ vỗ vai hàng phong nói, đừng lo, lúc nãy ta có nói, lúc thủ hạ của ta tìm được phụ thân của ngươi thì đã thấy hắn bị thương, tuy nhiên vết thương cũng không nghiêm trọng, lát nữa ta sẽ phái mấy người qua kiểm tra thân thể phụ thân ngươi một chút, bảo đảm khiến ông ấy bình an vô sự. Hàng Phong nghe vậy cũng thả lỏng tâm tình, lập tức nói, đa tạ hảo ý của Điện Hạ, nhưng Điện Hạ tự hồ đã quên một việc, à há, ta quên mất ngươi chính là người đại biểu cho thiên tinh đế quốc ta tham gia luyện dược đại hội lần này, với năng lực của ngươi thì cũng không cần chúng ta hỗ trợ rồi. Lúc này Tiêu Vũ mới nhớ ra, cười nói, Yến Cung, chính là nơi ở của Tiêu Linh, lúc này tỳ nữ Lục Nhi vội vàng chạy vào, công chúa, công chúa, mấy vẻ mặt đỏ bừng thở không ra hơi của Lục Nhi. Tiêu Linh không khỏi nhăn mày nói, nha đầu này, ngươi coi bộ dạng của mình kìa, nếu để phí lão nhìn thấy coi chừng lại bị mắng đó, lục nhi vỗ vỗ bộ ngực mới nhú lên của mình, đợi cho hơi thở điều hòa một chút liền nói, công chúa, điện hạ vừa rồi bảo ta tới báo cho công chúa biết, phụ thân của Hàn phong thiếu gia đã tìm được rồi, bây giờ đang trên đường tới hoàng cung, cái gì? Phụ thân của Hàn phong đến, vẻ mặt vốn đang điềm tĩnh của Tiêu Linh lập tức khẩn trương, lúc nào? Tiêu Linh vội vàng đứng dậy hỏi, Lục Nhĩ cũng là lần đầu tiên thấy bộ dáng khẩn trương như vậy của Tiêu Linh, nên cũng vội vàng trả lời, vừa nãy, mà nghe nói hàng phong thiếu giả cũng đã đến trước cổng hoàng cung chờ rồi, ai da, nha đầu chết tiệt nhà ngươi, sai không nói sớm cho ta biết chứ, Tiêu Linh khẽ dậm chân, rồi vội vàng chạy ra ngoài, Lục Nhi thấy vậy, trên mặt đầy vẻ ủy khuất lẩm bẩm, vừa rồi còn nói ta vội vàng làm gì, bây giờ lại trách ta động tác quá chậm là sao chứ? Nói thì nói vậy nhưng thấy bóng lưng Tiêu Linh sắp biến mất, Lục Nhi cũng vội vàng đuổi theo sau. Lúc Tiêu Linh biết được tin tức thì bên ngoài cổng hoàng cung từ xa đã xuất hiện một đội binh mã. Theo đội binh mã tới gần, hai mắt hàng phong cũng nhanh chóng quét qua đám người. Một đạo thân ảnh quen thuộc rất nhanh đập vào mắt hàng phong. Thấy thân ảnh quen thuộc này, sắc mặt hàng phong cũng trở nên kích động. Tuy ba năm không gặp nhưng thân ảnh quen thuộc này hàng phong chỉ cần liếc mắt vẫn nhận ra, chính là hàng nhất nguyên phụ thân hắn. khi đội binh mã càng đến gần hàn phong cũng thấy y phục trên người hàn nhất nguyên có chút rách nát tóc tai cũng tán loạn vừa nhìn là biết ông vừa mới trải qua một trận tranh đấu cũng may bước đi của hàn nhất nguyên vẫn trầm ổn hữu lực không có vẻ bị thương gì nghiêm trọng thấy vậy hàn phong cũng thoáng yên lòng khi đến gần cổng hoàng cung hàn nhất nguyên cũng đã nhìn thấy hàn phong tuy đã ba năm trôi qua bây giờ hàn phong đã từ một tiểu tử trở thành một thiếu niên nhưng cảm giác huyết mạch tương liên đã giúp hàng nhất nguyên chỉ cần nhìn một cái liền biết thiếu niên trước mặt này chính là nhi tử mà ông vẫn luôn tìm kiếm một năm nay ánh mắt hàng nhất nguyên có chút ương ước và mang theo vẻ kích động nhưng khóe miệng cũng không nhịn được nở nụ cười hài lòng khi nhìn hàng phong còn có gì vui mừng hơn khi thấy nhi tử của mình trưởng thành khỏe mạnh khi đoàn người tới gần hàng phong vô thức bước về phía trước khi hàng phong tới trước mặt hàng nhất nguyên đội cấm vệ quân cũng được tiêu vũ phất tay ra hiệu lui lại phía sau đứng sang hai bên Hàng phong nhìn vẻ mặt phong sương của phụ thân, nhớ tới lúc còn ở hàng gia, phụ thân vì muốn hắn trở nên nổi bật mà chịu bao nhiêu đau khổ, trong lòng hàng phong không khỏi đau xót, hai chân hàng phong khẽ rung rồi cả người quỳ xuống, đầu gối chạm vào mặt đất phát ra tiếng vang khá lớn, đồng thời đôi môi hàng phong khẽ run run hô lên hai tiếng, phụ thân, lúc này, tiêu linh cũng đã mang theo lục nhi từ tẩm cung của mình chạy tới, vừa vặn thấy một màn này, trong nháy mắt hàng phong quỳ xuống, vành mắt của tiêu linh cũng phím hồng. nàng chưa từng thấy hàng phong có bộ dạng như vậy bao giờ mấy năm nay hắn lúc nào cũng lo lắng cho nàng nhưng không hề có bất cứ biểu hiện nào thất thố như lúc này hàng nhất nguyên nhìn nhi tử đang quỳ trước mặt trong lòng cũng rất kích động ông vội vàng bước tới nâng hàng phong dậy nói phong nhi, ngươi đã cao lớn rồi, trông rất khỏe mạnh phụ thân thật sự rất cao hứng phụ thân là hài nhi bất hiếu đã khiến người phải chịu khổ ra ngoài bôn ba khắp nơi hàng phong vẻ mặt ấy nấy nói Hàng nhất nguyên tâm tình cũng đã dần bình tĩnh lại, vỗ vỗ vai hàng phong, cười nói, không có gì, chỉ cần phong nhi ngươi khỏe mạnh là tốt rồi. Lúc này, phía lão không biết từ lúc nào đã tới bên cạnh tiêu linh, nhìn cảnh hai phụ tử hàng phong gặp lại nhau, lão cười cười nhắc nhở, công chúa, người cũng hẳn là nên đi tới ân cần mà hỏi thăm phụ thân của hắn đi chứ. A, tiêu linh nghe vậy, trên mặt liền một mảng đỏ bừng, bộ dáng xấu hổ không chịu nổi, lúc này... Hàng Phong cũng đã phát hiện ra bọn họ đang đứng trước cổng Hoàng Cung nên dẫn theo Hàng Nhất Nguyên đi tới. Hàng Nhất Nguyên tuy rằng ở hàng gia địa vị thấp nhưng dầu gì cũng đã từng sinh hoạt ở đế đô. Đối với kiến trúc trước mặt này ông cũng rất quen thuộc, thấy Hàng Phong mang theo mình hướng bên trong đi vào. Ông kinh ngạc hỏi, Phong Nhi, ngươi muốn đưa ta đi đâu? Tất nhiên là Hoàng Cung trước mặt rồi phụ thân. Hàng Phong cười cười nói, chương 243, Tao Ngộ của Hàng Nhất Nguyên. 1-2 Hoàng Cung Phong Nhi, ngươi không phải đang nói đùa đó chứ. Hàng Nhất Nguyên vẽ mặt kinh ngạc nhìn Hàng Phong, hiển nhiên đã bị lời nói của Hàng Phong gây sốc. Trước khi rời khỏi Hàng Gia, Hàng Nhất Nguyên mặc dù là con của Hàng Thiên Sơn nhưng chỉ là con tư sinh cho nên địa vị ở Hàng Gia lúc đó rất thấp, luôn bị một ít đệ tử và hạ nhân trong Hàng Gia khi dễ. Trong ba năm sau khi rời khỏi Hàng Gia thì hết hai năm ông ở trong trạng thái ngủ say. Mặc dù một năm sau dưới sự trợ giúp lúc đầu của Hàn Phong thực lực của ông đã thành công tiến vào địa giai nhưng tính cách của ông từ trước đã vậy cho nên lúc này trông vẫn rất đôn hậu. Cũng vì vậy mà trong một năm qua ông cũng không đi trêu chọc gây thù với ai. Trừ lần trước có mấy người chủ động cản trở, ông không còn cách nào khác nên mới ra tay giáo huấn Do đó khi nghe Hàn Phong nói muốn dẫn mình vào Hoàng Cung, khiến ông rất khó tin. Trong mắt ông, Hoàng Cung chính là một nơi cao cao tại thượng. một tiểu nhân vật như ông làm sao có thể đi vào trong đó, thấy phản ứng của hàng nhất nguyên, hàng phong cười trấn an nói, phụ thân, đừng lo lắng, lát nữa ta sẽ hướng người giải thích, dứt lời, hàng phong liền kéo tay hàng nhất nguyên đi vào bên trong lúc này tiêu linh cũng đã điều chỉnh tốt tâm tình, thấy hàng phong dẫn hàng nhất nguyên tới, nàng liền tiến lên vài bước tới trước mặt hai người nàng hướng hàng nhất nguyên hành lễ một cái rồi dùng một ngữ khí có vẻ rất xấu hổ nói, bá phụ nhìn một thiếu nữ như hoa như ngọc đột nhiên xuất hiện trước mặt này hàn nhất nguyên cũng có chút bối rối nhưng khi nghe hai chữ bá phụ xong ông càng cảm thấy kinh ngạc hơn phong nhi cô nương này là nàng gọi là tiêu linh là hài nhi tìm cho người một cô con dâu người có hài lòng không hàn phong không hề do dự vừa cười vừa nói tiêu linh nghe hàn phong trực tiếp nói như vậy với phụ thân hắn thì dung nhan tuyệt mỹ của nàng liền nổi lên một mảng đỏ ửng hàn nhất nguyên nghe hàn phong nói xong Sắc mặt càng thêm cổ quái, ông nhìn hàng phong rồi lại nhìn vẻ mặt ngượng ngùng của tiêu linh. Một lát sau ông hung hăng gõ đầu hàng phong, có chút tức giận nói, tiểu tử thối, người mới nhiêu tuổi, ba năm không gặp đã dám cưới vợ là sao? Ách, hàng phong không ngờ hàng nhất nguyên lại có phản ứng này, mà thực tế thì đúng là hắn cũng chỉ vừa mới 15 tuổi, chẳng qua là thân thể hắn hiện giờ trông giống như một thanh niên 18 tuổi, hơn nữa bản thân hắn còn có ký ức của cả một kiếp. cho nên đối với tuổi của bản thân lúc này hắn cũng không hề để ý đến. Ai ngờ hôm nay phụ thân hắn lại nhắc tới, tiêu linh thấy hàng nhất nguyên tức giận, khuôn mặt nhất thời trắng bệt, trong lòng rất khẩn trương, thầm lo lắng bản thân chọc giận hàng nhất nguyên khiến ông bất mãn với nàng cho nên mới tức giận như vậy. Thấy bộ dạng đáng thương của tiêu linh, hàng nhất nguyên mới kịp phản ứng lại, vừa rồi hành động của ông có chút quá, nhìn qua lại thấy khuôn mặt cười khổ của hàng phong, ông đành bước tới hai bước nói, à à, cô nương, Bỏ qua ta, ta không có ý nói ngươi không tốt. Ta chỉ là muốn mắng tiểu tử thối này tuổi còn nhỏ không lo tu thân thôi. Ngươi yên tâm, về sau nếu hắn có dám làm gì có lỗi với ngươi, cứ tới gặp bá phụ ta, ta sẽ thay ngươi làm chủ. Thấy hàng nhất nguyên biến chuyển nhanh như vậy, hàng phong cũng có chút kinh ngạc, rồi cười khổ nói, xem ra đứa con như mình xem ra còn kém xa con dâu vừa gặp mặt a. Tiêu Linh khi nghe hàng nhất nguyên nói thế cũng biết bản thân vừa rồi hiểu lầm ý ông. Trong lòng thầm thở vào một hơi, sắc mặt liền khôi phục lại bình thường, nhoẻn miệng cười nói, bá phụ, Hàng Phong đối với ta tốt lắm, người yên tâm, được rồi, phụ thân, chúng ta đi vào trước đã, đứng ở đây không tiện nói chuyện đâu, Hàng Phong thức thời xen vào nói, sau đó, Hàng Phong và Tiêu Linh dẫn đường cho Hàng Nhất Nguyên đi vào Hoàng Cung, một lát sau, trong một khách phòng của Hoàng Cung, Hàng Nhất Nguyên vẽ mặt rất ngạc nhiên, ngay vừa rồi. Hàng Phong đã ngắn gọn kể lại những việc hắn đã trải qua trong 3 năm, nghe thấy nhi tử của mình trong 3 năm qua trải qua bao nhiêu khúc chiếc sự tình, Hàng Nhất Nguyên cũng có chút không kịp phản ứng, nhất là khi biết Hàng Phong hiện nay Tu Vi đã là địa giai tam phẩm, Hàng Nhất Nguyên càng kinh hỉ không thôi. Tuy Hàng Nhất Nguyên trải qua một năm nỗ lực cộng thêm đang dược Hàng Phong lưu lại phụ trợ, đấu khí cũng chỉ vừa mới tiến vào địa giai tam phẩm, nhưng so với việc này, ông càng cao hứng hơn khi thấy nhi tử của mình có thành tích như hôm nay. Hơn nữa ông cũng biết Hàng Phong năm nay chỉ mới 15 tuổi mà đã là một địa giai cao thủ, chắc chắn tương lai thành tựu không nhỏ, Hàng Phong cũng không có nói việc hắn đã từng đạt tới thiên giai, sau đó lại tán công tu luyện lại. Nếu đem chuyện này cũng nói ra, chỉ sợ Hàng Nhất Nguyên sẽ đứng tim mất, tốt, tốt, tốt, liên tiếp nói ba chữ tốt, Hàng Nhất Nguyên hài lòng nói tiếp, quá tốt rồi, Phong Nhi ngươi có thành tựu như hôm nay phụ thân ta rất cao hứng. Hàng Phong thấy bộ dạng hài lòng của phụ thân, trong lòng cũng rất cảm động, nhưng hắn cũng có chút nghi hoặc hỏi, phụ thân, nói một chút việc của người đi, trong một năm vừa rồi người đã đi những đâu? Ta đi tìm người cũng đã tròn một năm rồi đó, hàng nhất Nguyên nghe vậy, lập tức thu lại vẻ tươi cười, nhàn nhạt thở dài nói, một năm trước, sau khi tỉnh lại, ta phát hiện mảnh giấy ngươi lưu lại liền lập tức đi tới huyền thiên tông, nhưng người ở đó nói ngươi đã mất tích từ hơn một năm trước vẫn chưa trở về. Theo lời Hàng Nhất Nguyên kể, Hàng Phong cũng đại thể biết được những chuyện ông đã trải qua trong một năm vừa rồi. Vì Hàng Phong hắn rời đi, Hàng Nhất Nguyên không có được tin tức hữu dụng nên đành tìm tới đế đô, nhưng lúc đó Hàng Phong còn đang ở thiên nguyệt đế quốc, làm sao Hàng Nhất Nguyên có thể tìm thấy được. Sau khi tìm một thời gian không thấy, Hàng Nhất Nguyên thực sự có chút bất lực, đành tìm một chỗ ở đế đô lưu lại, một bên vừa tìm nhi tử, một bên tu luyện đấu khí, qua hơn một năm. Thực lực của ông cũng đã tăng lên địa giai tam phẩm, mà số đang dược hàng phong lưu lại cũng đã dùng hết. Trong khoảng thời gian này ông vẫn như trước không có tin tức gì của hàng phong, ngược lại bởi vì thường lộ diện ở đế đô nên bị người hàng gia nhận ra. Chính xác ra là do Lưu Bân lần trước bị hàng nhất nguyên giáp huống đi mật báo cho hàng gia nên ông mới bị người của hàng gia tìm được. Hàng nhất nguyên và hàng phong bất đồng, ông ở hàng gia đã ba mươi mấy năm, công thêm tính tình cố chấp vẫn luôn coi mình là người hàng gia. tuy ba năm trước bất đắc dĩ phải rời khỏi hàng gia nhưng nội tâm của ông vẫn rất khát vọng được trở lại nguyên nhân tối trọng yếu là muốn được hàng thiên sơn tán thành với thực lực hiện tại của ông nếu trở lại hàng gia cho dù không được cha ông là hàng thiên sơn coi trọng thì tối thiếu cũng vẫn được tán thành nhưng thực tế hàng gia sau khi phát hiện tung tích của ông liền phái người tới bắt lại nhưng đám người này làm sao là đối thủ của ông ông chỉ hơi chút xuất thủ liền dễ dàng đánh ngã cả đám nhưng vì hàng gia Ông cũng xuất thủ rất có chừng mực, sau đó, ông được tin Hàng Thiên Sơn muốn gặp mặt, sau khi do dự một chút ông liền đáp ứng bởi vì trong nội tâm của ông lúc nào cũng muốn được trở lại Hàng gia, chuyện tiếp sau đó cũng rất đơn giản, Hàng Thiên Sơn sau khi thấy Hàng Nhất Nguyên cũng rất kinh ngạc. Dù sao một địa giai tam phẩm võ giả đối với Hàng gia cũng là một trợ lực không nhỏ, vì vậy, rất nhanh Hàng Thiên Sơn liền làm chủ cho Hàng Nhất Nguyên trở lại Hàng gia, trở thành một phần tử của Hàng gia. Còn những chuyện cũ trước kia đều bỏ qua, nếu chỉ là như thế, Hàng Nhất Nguyên đã rất thỏa mãn, ông cũng không hy vọng xa vời gì khác, ông chỉ muốn đơn giản là được ở lại Hàng gia, sau đó tiếp tục nỗ lực để được Hàng Thiên Sơn coi trọng, mà không hề muốn tranh đoạt gì với người khác. Nhưng việc này đối với những người khác trong Hàng gia thì Hàng Nhất Nguyên xuất hiện lại mang tới cho bọn chúng áp lực rất lớn, một địa giai tam phẩm cao thủ, đối với Hàng gia hiện tại cũng rất quan trọng. Nhất là những tên lúc trước từng có ân oán với hàng nhất nguyên thì nội tâm càng lo lắng, bọn chúng lo lắng chính là hàng nhất nguyên sau khi trở lại sẽ mượn cơ hội trả thù chúng. Vì vậy cho nên những người này liền liên kết lại, không ngừng xa lánh và chèn ép hàng nhất nguyên. Tuy tính cách hàng nhất nguyên trung hậu thành thật nhưng cũng không có nghĩa là không có đầu óc, đối với những hành động của đám người này ông cũng hiểu rất rõ, nhưng ông lại không muốn vừa mới trở lại hàng gia liền phát sinh xung đột cho nên tiếp tục nhẫn nhịn, ai ngờ. Đám người kia lại không muốn bỏ qua, trái lại càng được đằng chân lân đằng đầu. Giống như hôm nay, hàng nhất nguyên vừa ra khỏi hàng gia không lâu liền bị đánh lén. Nếu không phải thực lực của hàng nhất nguyên một năm nay tiến bộ rất lớn chỉ sợ đã lọt vào độc thủ của chúng chứ không chỉ bị vài vết thương nhẹ như thế này. Hàng Phong nghe tới đó, sắc mặt liền lạnh xuống, lạnh lùng nói, hàng gia hôm nay đã trở thành trò cười cho thiên hạ đàm tiếu mà bọn người kia còn rảnh rỗi đi tranh quyền đoạt thế, thảo nào hàng gia lại ngày càng xuống dốc như vậy. Đối với tao ngộ của hàng nhất nguyên ở Hàn gia, hàng phong rất phẫn nộ, nhưng hàng nhất nguyên lại khuyên nhủ hắn, hy vọng hắn đừng là địch với hàng gia. Hàng nhất nguyên lúc này cũng đã đại khái hiểu được những hành động của hàng phong trong mấy năm nay. Chỉ bằng vào việc hắn có thể thoải mái ra vào hoàng cung như vậy cũng đã khiến hàng nhất nguyên minh bạch nhi tử của mình đã trưởng thành và có thực lực ngay cả phụ thân như ông cũng cảm thấy khó tin. Nếu hắn thực sự đi tìm hàng gia gây phiền toái thì hàng gia chắc chắn sẽ ăn không ít vị đắng. Mà điều này Hàng Nhất Nguyên lại không muốn nhìn thấy Hàng Phong cũng biết tâm tư của phụ thân Cho nên mặc dù trong lòng rất bất mãn với hành vi của đám người hàng gia Nhưng hắn cũng không thể nào nghịch ý của phụ thân mình được Sau đó, Hàng Phong liền cẩn thận kiểm tra toàn thân Hàng Nhất Nguyên Sau khi xác định ông không có thương tổn gì quá lớn mới hoàn toàn yên tâm Khoảng thời gian hai phụ tử vui sướng khi gặp lại cũng trôi qua rất nhanh Nháy mắt một tháng đã qua Trong hơn một tháng này Hàng Phong đã bỏ ra khá nhiều thời gian để luyện chế đang dược cho hàng nhất nguyên dùng trong giai đoạn này, đại bộ phận đều là lục phẩm và thất phẩm đang dược. Về phần tài liệu thì hoàn toàn do tiêu tấn cung cấp, đối với một hoàng thất mà nói thì những tài liệu lục phẩm thất phẩm như thế này cũng chỉ như một sợi lông trên chính con trâu mà thôi. Đối với tầm quan trọng của Hàng Phong lúc này thì chút đó tiêu tấn không hề keo kiệt, ngoại trừ luyện đang ra, Hàng Phong cũng bớt thời gian truyền thụ cho hàng nhất nguyên hai bộ cao giai vũ kỹ. Ngay cả Thanh Phong Quyết lúc trước lấy được từ trong Hoàng Khố Hắn cũng truyền cho Hàng Nhất Nguyên. Thanh Phong Quyết cũng chỉ có thể tính là một công pháp phụ trợ không quá mức thâm ảo. Hơn nữa dưới sự chỉ điểm của Hàng Phong, Hàng Nhất Nguyên chỉ dùng 3 ngày đã có thể cơ bản nắm ngữ bí quyết này. Có Thanh Phong Quyết làm cơ sở. Kế tiếp một tháng, Hàng Nhất Nguyên liền ở trong Hoàng Cung mỗi ngày chuyên tâm tu luyện hai vũ kỹ Hàng Phong truyền thụ. Bởi vì Hàng Nhất Nguyên am hiểu dùng đao nên Hàng Phong đã cố ý lựa chọn một bộ đao pháp có rất thích hợp cho ông tu luyện phá thiên tam thập lục thức. Phá thiên tam thập lục thức này cũng là một bộ đao pháp hết sức thâm ảo nhưng có điều bộ đao pháp này cũng không cần phải hoàn toàn luyện thành mới có tác dụng. Với thực lực của Hàng Nhất Nguyên hiện nay công thêm thanh phong quyết hỗ trợ thì chỉ ông học được vài thức đầu cũng đã đủ để đấu ngang tay với cao thủ hơn ông một hai phẩm. Đương nhiên khi Hàng Nhất Nguyên có thể hoàn toàn nắm giữ bộ đao pháp này thì tin tưởng cho dù đối mặt với một địa giai cửu phẩm bình thường, ông cũng có thể đánh một trận. Chỉ bất quá, Hàng Phong biết muốn nắm giữ toàn bộ đao pháp này cùng với việc thông hiểu đạo lý bên trong thì ít nhất cũng mất năm đến 10 năm. Hơn nữa đây là đối với võ giả có thiên phú trắc tuyệt, còn đối với Hàng Nhất Nguyên thì ngoài trừ tư chất có thể xem là bậc trung thì còn cần tiêu phí thời gian càng nhiều hơn, trừ bộ đao pháp này. Hàng Phong còn truyền lại cho Hàng Nhất Nguyên một bộ thân pháp mà trước đây hắn đã từng dùng qua, chính là một trong những tuyệt kỹ mà hắn nắm giữ rất vững thốn ảnh. Đương nhiên, đối với Hàng Nhất Nguyên thì bộ thân pháp này cũng không hoàn toàn thích hợp cho ông luyện tập, một là do tư chất hữu hạn, hai là muốn hoàn toàn nắm giữ thân pháp này thì thời gian tiêu phí so với phá thiên tam thập lục thức cũng không ít hơn bao nhiêu, vì vậy Hàng Phong đã đơn giản hóa thốn ảnh mà truyền thụ cho ông. Đừng xem thường bộ thân pháp đã được đơn giản hóa này Nếu Hàng Nhất Nguyên có có thể hoàn toàn nắm giữ, Hàng Phong dám cam đoan trong đám cao thủ địa giai, Chỉ cần Hàng Nhất Nguyên không gặp phải mấy tên cũng có thân pháp vũ kỹ cao cấp cùng loại thì Hàng Nhất Nguyên muốn bảo vệ tính mạng là hoàn toàn không có vấn đề. Mà bộ thân pháp giảng lược này cũng có một cái tên khá độc đáo là bán bộ, chương 244, sóng ngầm khởi động. Trong hơn một tháng vừa qua Hàng Nhất Nguyên mỗi ngày đều luyện tập hai vũ kỹ này. Kết quả cũng khiến Hàng Phong cơ bản thỏa mãn. Mà bản thân hàng phong trong hơn một tháng này cũng không có tập trung vào tu luyện, bởi vì việc tu luyện của Hàn nhất nguyên nên hắn cũng có rất ít thời gian rỗi. Trừ lâu lâu tu luyện dưới sự trợ giúp của tiêu linh thì thời gian còn lại hắn đều dùng để giúp hàng nhất nguyên và chuẩn bị cho luyện dược đại hội sắp tới. Tuy thời gian tu luyện giảm đi nhiều nhưng trong khoảng thời gian này tu vi của hắn cũng đã đề thăng lên một phẩm đạt tới địa giai tứ phẩm. Hàng Phong âm thầm tính toán nếu như hiện giờ hắn toàn lực tu luyện cộng thêm sự trợ giúp của Tiêu Linh thì chỉ cần không tới nửa năm là hắn lại có thể một lần nữa tiến vào thiên giai. Cái này so với dự đoán lúc trước còn nhanh hơn nửa tháng. Vì vậy Hàng Phong đã quyết định, chờ sau khi đại hội luyện dược kết thúc liền mang theo Tiêu Linh tìm một chỗ an tâm bế quan. Nhưng điều tiên quyết là phải hỗ trợ hoàn thất bài trừ uy hiếp của Lâm Gia đã. Nếu không với thực lực hiện giờ của Hoàng Thất mà muốn che chở cho Huyền Thiên Tông thêm 2 năm nữa cũng có chút hữu tâm vô lực. Có lẽ do luyện dược đại hội sắp đến nên ngày càng có nhiều người tiến và đế đô mà Lâm Gia trong khoảng thời gian này cũng không có động tĩnh gì. Lâm Hà lúc trước bị Hàng Phong đã thương cũng rất ngoan ngoãn trốn trong nhà, không hề ra khỏi cửa. Hiển nhiên hắn biết thực lực của Hàng Phong mạnh hơn hắn không chỉ một chút, nếu còn tiếp tục tìm phiền phức thì chỉ có tự rước lấy nhục. Mặt khác, Sau khi Hàng Phong xuất thủ trấn áp đám đệ tử thế gia lần trước, vài tên đệ tử thế gia trong đó đã ào ào nhờ gia tộc tìm hiểu xuất thân của Hàng Phong. Trong những thế gia này dù sao cũng có một vài người một năm trước có tham gia thiên thánh đại hội, đối với việc Hàng Phong lúc đó đoạt giải nhất vẫn còn rất mới mẻ. Vì vậy, khi tên Hàng Phong truyền vào lỗ tai, bọn chúng liền liên hệ Hàng Phong lúc này cùng với Hàng Phong lúc trước ở thiên thánh đại hội lại với nhau. Sau đó, Tin tức dần dần được truyền ra khiến các thế lực khác cũng rất kinh ngạc. Đối với thực lực hàng phong bày ra ở thiên thánh đại hội các thế gia này đều rất rõ ràng hàng phong là một địa giai tam phẩm cao thủ. Hơn nữa sau khi rời khỏi hư linh ảo cảnh thực lực của hàng phong còn trực tiếp đột phá lên lục phẩm. Trở thành một thiếu niên địa giai lục phẩm cao thủ mà lúc đó hàng phong cũng bất quá mới 14 tuổi, hiện tại đã trôi qua hơn một năm với tư chất hàng phong bày ra lúc đó. thì trong một năm này có lẽ đấu khí của hắn đã tăng lên không ít. Đây là suy đoán của hầu hết các thế gia sau khi có tin tức. Tin tức này đối với Lâm Gia đúng là một tin tức không tốt. Một thiếu niên thiên tài có tiềm lực vô hạn như vậy nếu thuộc về gia tộc của mình thì Lâm Chấn Khôn chắc chắn sẽ mừng rỡ không thôi. Nhưng người này lại thuộc trận doanh đối địch thì lại trở thành một nguy cơ rất lớn. Đối với nguy cơ tiềm ẩn như vậy Lâm Chấn Khôn đều luôn lựa chọn gạt bỏ. Huống chi hắn còn biết sau lưng hàng phong còn có huyền thiên tông. Trong đó còn có hai gã thiên giai cường giả, một trong đó là phí lão hiện tại đang ở đế đô. Như vậy xem ra kế hoạch lúc trước muốn từ chỗ tiêu linh mượn tay phí lão đã không thực hiện được nữa rồi. Thực lực của Hoàng thất cộng thêm thế lực của huyền thiên tông sau lưng hàng phong đối với lâm gia chính là áp lực không nhỏ. Hơn nữa lâm chấn không còn thu được tin tức, mấy ngày trước hàng phong đã tìm được phụ thân đã thất lạc của hắn. Mà phụ thân hắn lại đi ra từ hàng gia, cũng chính là con tư sinh của hàng thiên sơn. Phát hiện này càng khiến Lâm chấn khôn khiếp sợ. Tuy Hàng gia không có thiên giai cường giả tỏa trấn nhưng dù sao cũng là một gia tộc kinh doanh nhiều năm nên tại đế đô thế lực cũng không kém Lâm gia bao nhiêu. Tuy tin tức nói rằng 3 năm trước không hiểu vì sao phụ tử Hàng Phong lại rời khỏi Hàng gia nhưng không lâu sau lại nghe thấy tin phụ thân của Hàng Phong là hàng nhất nguyên trở lại. Nếu Hoàng Thất Liên Hợp cùng Hàng gia và Huyền Thiên Tông thì một con quái vật như vậy Lâm gia căn bản không thể lay động được. Nghĩ tới đây, Lâm chấn không không khỏi cau mày. hấp giọng lẫm bẩm, xem ra phải nghĩ biện pháp làm tan rã sự liên hợp này mới được. Mà lúc này ở hàng gia, hàng Thiên Sơn đang một mình ngồi trong thư phòng, trên mặt không có biểu tình gì, chẳng qua trong cặp mắt ngày thường bất nộ tự uy kia lại tràn ngập vẻ kinh ngạc và hối hận. Hàng gia tuy rằng xuống dốc nhưng tin tức cũng coi như linh thông, lâm gia có được tin tức thì hàng gia cũng không thể không có được. Hơn nữa, hàng Thiên Sơn từ lúc hàng nhất nguyên được hàng phong đón vào hoàng cung đã biết được tin tức này. Từ đó hắn tự nhiên cũng biết được thân phận của hàng phong, một thiếu niên thiên tài chưa tới 20 tuổi rất có khả năng trở thành thiên giai cường giả, mà thiếu niên thiên tài đó nguyên bản thuộc về hàng gia, nhất là trong lúc hàng gia không có cường giả thiên giai tỏa trấn như hiện nay càng cần phải có, nhưng thiếu niên thiên tài đó lại bởi vì tộc trưởng là hắn bỏ qua mà cùng phụ thân 3 năm trước rời khỏi hàng gia. Nếu tin này mà lọt ra ngoài chỉ sợ không ít người sẽ cười nhạo hắn, nghĩ đến đây, hàng thiên sơn càng hối hận. Nhưng nghĩ lại, cũng may nửa năm trước hắn đã đem hàng nhất nguyên một lần nửa triệu hồi gia tộc, từ đó muốn lôi kéo hàng phong trở lại cũng không phải vấn đề quá khó khăn. Nghĩ vậy, vẻ mặt hàng thiên sơn rốt cuộc cũng lộ ra một tia cười hưng phấm rồi hăng hái bước ra ngoài. Trong lúc sóng ngầm ở đế đô đang bắt đầu nổi dậy thì luyện dược đại hội mà mọi người đang trông mong cũng đã đến. Từ lúc trước khi đại hội bắt đầu nửa tháng thì tiêu tấn đã thu thập đủ tài liệu cần thiểu cho hàng phong. Mà hàng phong cũng trong ba tháng này vẫn như trước vẫn không có tin tức gì về thượng quan vô ngã. Mạng lưới tình báo của Tiêu Tân vẫn là vô pháp tìm được tin tức của hắn. Bất quá, ngày hôm nay diễn ra lễ khai mạc đại hội nên Tiêu Tấn cũng không có rảnh để để mắt tới lâm gia. Hơn nữa Tiêu Tấn cũng minh bạch lâm chấn không cho dù muốn cướp đoạt giang sơn của Tiêu Gia thì cũng kiên quyết không ở trước mặt người ngoài mà xuất thủ. Như thế chẳng phải là làm mất mặt mũi thiên tinh đế quốc hay sao? Đồng thời cũng mang đến cho đế đô đã kích không nhỏ Dù sao thì có nhiều thế lực rất quan tâm Nếu như Lâm Gia và Tiêu Gia khai chiến Nói không chừng sẽ âm thầm hạ sát thủ Đến lúc đó chắc chắn sẽ mang đến thương tổn không nhỏ cho đế quốc Lâm Gia cũng không có nguyện sau khi đánh bại Tiêu Gia Thì phải tiếp nhận một quốc gia suy tàn Thiên tinh đế quốc làm chủ nhà Hàng Phong tự nhiên không cần phải giống như những người khác được an bài ở riêng trong dịch trạm Vì vậy mà sáng sớm hôm nay Tiêu Tấn đã đến tìm Hàng Phong Đây là một số ít tư liệu về những tuyển thủ lần này. Trong đó cũng có một vài luyện dược sư thành danh đã lâu. Người trước tiên hảo tâm để ý một chút, Tiêu Tân cầm trong tay một tập tư liệu đưa cho Hàng Phong đồng thời cũng nghiêm mặt nói. Tiếp nhận tập tư liệu từ trong tay Tiêu Tấn, Hàng Phong cũng không có nói lời thừa mà cúi đầu hảo hảo tỉ mỉ coi một lần. Chương 245, lễ khai mạc luyện đang đại hội, thời gian trôi qua, Hàng Phong lúc này đã xem xong đóng tài liệu mà Tiêu Tấn đưa cho hắn. Lúc này tiêu tấn cũng có chút lo lắng hỏi, thế nào? Cảm giác ra sao? Có nắm chắc không? Rất mạnh, trên mặt hàng phong cũng không có thể hiện bất cứ biểu tình gì, chẳng qua cũng chỉ là nhàn nhạt trả lời. Nghe vậy tiêu tấn cũng không khỏi nhăn mặt, nhưng biểu tình chợt biến rồi lập tức lại khôi phục lại dáng vẻ tươi cười như trước. tựa hồ hắn muốn chấn an hàng phong, vô phương, chỉ cần ngươi tận lực là được. Mặc dù không thể nào thu được đệ nhất danh nhưng đứng vào top 5 người đứng đầu hẳn là có thể, ai biết nghe ngữ điệu trấn an của Tiêu Tân mà Hàng Phong lại lộ về cười nhạc, ngữ khí cường đại tự tin nói rằng, trên đây tuy rằng có một vài người thiên phú và thực lực thập phần nổi tiếng, nhưng ta có niềm tin có thể chiến thắng được bọn họ. Xin bệ hạ yên tâm, Tiêu Tấn thấy Hàng Phong tự tin như vậy thì trong lòng cũng cảm thấy yên tâm, trên mặt không khỏi lộ vẻ vui mừng. Trong lòng đồng thời cũng thầm than bản thân đã đánh giá quá thấp thực lực của Hàng Phong. Tuy rằng mới tiếp xúc không lâu nhưng với sự từng trải của mình Tiêu Tân tự nhiên hiểu được Hàng Phong không phải là loại người mạnh miệng nói xuân. Nếu như hắn không tuyệt đối nắm chắc thì tự nhiên ở trước mặt mình cũng không có tự tin như vậy. Thời gian lúc này cũng không sai biệt lắm. Tiêu tấn cùng với Hàng Phong đi tới quảng trường diễn ra đại hội lần này. Đây cũng chính là quảng trường nổi danh nhất thiên tinh đế quốc. Tới quảng trường thì tiêu tấn cũng đành để người phụ trách mang theo hàng phong đến nơi tập trung tuyển thủ. Lúc này cách thời gian thi đấu cũng không còn bao nhiêu thời gian. Hàng phong dưới sự chỉ dẫn của người phụ trách cũng đã đi tới địa phương nghỉ ngơi của các tuyển thủ. Giờ khắc này bên ngoài xung quanh quảng trường đã tụ tập rất đông người đến xem. So với đại hội tỷ thí võ giả thì trong mắt mọi người đại hội tỷ thí của Luyên Dược Sư hấp dẫn hơn rất nhiều. huống chi lần đại hội này còn liên quan đến cả chuyện vinh nhục của quốc gia. Dưới tình huống bình thường đại bộ phận người dân đều ủng hộ cho luyện dược sư đại biểu cho quốc gia của mình. Bất quá lúc này đây trừ một số thế gia quyền quý biết trước lần này Hàng Phong đại biểu cho thiên tinh đế quốc ra thì Tiêu Tân cũng không có tiết lộ tin tức này ra ngoài. Cho nên bây giờ khi Hàng Phong tiến vào nơi nghỉ ngơi của các tuyển thủ thì nhất thời tất cả mọi người đều tập trung lên người hắn, luyện dược sư của các quốc gia đều đã sớm đến nơi này. Duy chỉ có đại diện của thiên tinh đế quốc là chưa có lộ diện mà thôi. Cho nên những người này vô cùng hiếu kỳ. Đến khi mọi người nhìn thấy Hàng Phong bước vào trong trướng bồng đã được rất nhiều người coi trọng. Nhưng trông thấy phản ứng của mọi người như vậy. Tự hồ trong mắt bọn họ Hàng Phong không giống với sự kỳ vọng ở trong lòng bọn họ cho nên mọi người mới có biểu tình như vậy. Dù sao thì lúc này đâu Hàng Phong bất quá cũng chỉ là một thiếu niên chừng 15 tuổi mà thôi. Lúc này một trung niên nam tử thoạt nhìn gần 50 tuổi ăn mặc lôi thôi lết thích ngồi ở một bên góc kỳ quái nói. a nha? Không nghĩ tới năm nay thiên tinh đế quốc lại cử ra một tiểu hài tử chưa đủ lông đủ canh tham dự đại hội. Thật đúng là không có tôn trọng chúng ta chút nào, hàng phong nghe thấy âm thanh này thì quay đầu nhìn lại, tỉ mỉ quan sát. Nhất thời trong đầu hiện lên những thông tin trên tư liệu là lúc trước tiêu tấn đưa cho hắn. Đồng thời hắn cũng nhận ra được thân phận cùng tên tuổi của vị trung niên này, Vân Thành Hạo đại biểu cho xuất vân vương quốc là một trong những số ít luyện dược sư có cấp bậc đại sư cho lần đại hội này. bất quá căn cứ trên tư liệu thì vân thành hạo mới trở thành đại sư luyện dược sư chưa lâu lần đại hội trước hắn tham gia cũng chỉ là thượng phẩm luyện dược sư mà thôi thế nhưng lần đại hội đó vân thành hạo ở tại trận thi đấu thứ nhất đã biểu hiện ra khả năng điều khiển tinh thần lực của mình đến nay vẫn để lại ký ức trong lòng những luyện dược sư ở đây không ngờ chỉ qua mấy năm thôi mà vân thành hạo dĩ nhiên lại có thể trở thành đại sư luyện dược sư đối mặt với ánh mắt khiêu khích của vân thành hạo hàn phong cũng chỉ cười khẽ không có để ý tới, bất quá, việc hàng phong xuất hiện ở đây cũng khiến cho người khác không khỏi lộ ra biểu tình kinh miệt. Bất quá cũng chỉ là một hài tử hơn 10 tuổi mà thôi, một luyện dược sư dáng dấp chừng 30 tuổi tiếp lời Vân Thành hạo nói, Vân Đại Sư, mấy năm nay thiên tinh đế quốc đều dựa dẫm vào Thượng Quang Vô Ngã để chống đỡ. Lần đại hội này Thượng Quang Vô Ngã đã mất quyền tham gia. Phỏng chừng thiên tinh đế quốc lần này không có tìm được người nên cũng chỉ thuận thiện phái người đến cho đủ số mà thôi, ha ha. Lô Vũ, lời này của ngươi rất có đạo lý. Xem ra lần đại hội này chỉ có ba người chúng ta là có khả năng tranh chấp chức quán quân, vân thành hạo ngữ khí thập phần kiêu ngạo, tự hồ không để những luyện dược sư ở trong mắt, mà lúc này hắn vừa nói hết câu thì ánh mắt cũng đau a qua hai đạo thân ảnh. Không chỉ có hắn mà những luyện dược sư khác cũng đồng thời nhìn tới hai đạo thân ảnh đó, mà hàng phong nhìn lại thì phát hiện hai người này nhìn qua đều vô cùng trẻ tuổi. Trong đó có một nam tử mặc áo màu cho nhìn thấy ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào hắn thì cũng ấm úng mỉm cười, lễ phép hướng tới mọi người gật đầu nhưng cũng không có nói gì thêm. Hàng phong quan sát một chút thì cũng nhận ra người này đến từ một tiểu quốc gần biên cảnh của thiên tinh đế quốc. Trình dịch phong luyện dược sư cấp bậc đại sư đại diện cho thần phong vương quốc. Người này nhìn bề ngoài thì vô cùng bình thường, nhìn qua thì không thể được được xuất xứ của hắn. Mà tài liệu tiêu tấn đưa cho hắn cũng không có ghi chép nhiều. Chỉ là những năm gần đây thần phong vương quốc vừa mới phát hiện ra một vị luyện dược sư. Trừ trình dịch phong này ra thì một luyện dược sư khác được ánh mắt mọi người tập trung đến chính là ở một góc khác của trướng bồng. Hàng phong cũng theo ánh mắt của mọi người mà nhìn đến. Một tà áo thước tha, lả lướt xuất hiện trong tầm mắt của hàng phong. Có thể nói nữ tử luyện dược sư này rất dễ nhìn, hơn nữ niên kỹ cũng không có lớn, ánh mắt hơi nhìn về phía trước, một thân áo trắng viền vàng nhạt, sự lã lướt của nữ tử này khiến cho bao nhiêu luyện dược sư ở đây không khỏi mê mẫn cả tâm hồn. Mái tóc dài thanh tú vắt ngang vai, gót chân nhỏ nhắn, hai trái đào tiên được cất giấu đằng sau tấm áo nhưng cũng khiến cho người ta cảm thấy thèm thùng khó tả, mà lúc này hàng phong thấy khuôn mặt của nàng cũng không nhịn được mà than vãn. Hàng Phong đã gặp qua không ít mỹ nữ như Tiêu Linh, Đường Vũ Nhu. Những nữ tử này ai cũng là một tuyệt sắc mỹ nữa, thế nhưng nữ tử trước mặt này, dung mạo của nàng thì những người kia không ai có thể sanh được. Thậm chí nàng được trang phục của luyện dược sư phụ trợ khiến cho vẻ đẹp của nàng càng thêm kiêu mị. Thật đúng là người đẹp vì lụa lúa tốt vì phân, tuy rằng Hàng Phong lần đầu tiên gặp nàng nhưng hắn cũng chỉ cần liếc nhìn một lần thôi cũng biết được thân phận của nàng. Lần đại hội này cũng chỉ có một nữ luyện dược sư duy nhất. Người này đến từ Long Thần Vương Quốc, theo như những tư liệu mà tiêu tấn cung cấp cho hắn thì nàng là luyện dược sư được Long Thần Vương Quốc bồi dưỡng từ nhỏ, chương 246, đỏ sức tinh thần lực, hình nhã đến từ một thế gia luyện dược sư. Phụ mẫu của nàng ở tại Long Thần Vương Quốc cũng lại những luyện dược sư nổi đanh. Mà hình nhã tử nhỏ đã bày ra thiên phú luyện đang kinh người. Có người nói nàng chỉ mới 5 tuổi nhưng đã có thể phân biệt được hơn 1.000 dược liệu, mà đến khi 10 tuổi đã trở thành hạ phẩm luyện dược sư, năm nàng 20 tuổi thì đã trở thành thượng phẩm luyện dược sư trẻ tuổi nhất của cả vương quốc. Đồng thời chỉ 3 năm sau về phương diện luyện đan nàng đã vượt qua cả phụ mẫu của mình, năm nay nàng 27 tuổi, một năm trước đồng dạng nàng đã bước vào cấp bậc đại sư. Nghe nói năng lực điều khiển tinh thần lực của nàng mơ hồ sắp vượt qua vân thành hạo, Đôi mặt với ánh mắt nóng bỏng của mọi ngu oi Nhã có vẻ bình tĩnh, tự hồ nàng đã quen với những ánh mắt như vậy, nhưng thật ra trong lúc Hàng Phong nhìn về phía nàng thì Hinh Nhã cũng ngoài ý muốn quay đầu nhìn Hàng Phong. Tuy rằng chỉ trong nháy mắt nhưng Hàng Phong vẫn thấy được trong mắt Hinh Nhã một vẻ kinh dị, nhưng Hàng Phong cũng không quá để ý tới điều đó, bởi vì bây giờ đại hội luyện đang đã chính thức bắt đầu, tất cả mọi người đều bắt đầu đi lên tràn đấu, bây giờ quảng trường đã đầy ắp người. Hàng Phong tùy ý nhìn quét qua một vòng liền phát hiện có rất nhiều người phục sức không giống với người của thiên tinh đế quốc. Hiển nhiên những người này đến để trợ uy cho luyện dược sư đại diện cho quốc gia của mình. Đến khi toàn bộ luyện dược sư đều đã đến đầy đủ. Tiêu tấn đầu tiên là nói vài câu đơn giản dạo đầu. Sau đó liền có người phụ trách đại hội tuyên bố nội dung thi đấu của lần đại hội này. Lần này luyện đang đại hội chia làm hai phần thi. Trận tỷ thí đầu tiên chính là thi khả năng điều khiển của luyện dược sư. Khả năng điều khiển được chia thành điều khiển đấu khí và điều khiển tinh thần lực, bất quá trận tỷ thí này chú trọng là năng lực điều khiển tinh thần lực của luyện dược sư. Dù sao thì tinh thần lực mới là yếu tố quan trọng liên quan đến việc thành bại trong khi luyện đang. Mà đấu khí cũng có tác dụng tương đối nhỏ, vì vậy đại bộ phận luyện dược sư đều có đấu khí không được cao. Hầu như tất cả đều đạt được trình độ trên dưới nhân giai võ giả. Cao hơn một chút thì có người có thể đạt được địa giai cảnh giới. Về phần trận thi đấu thứ hai, chính là trực tiếp tỉ thí luyện đang, sau khi người phụ trách tuyên bố xong nội dung thi đấu của lần đại hội này thì toàn bộ luyện dược sư dự thi đã chuẩn bị sắp xếp, lúc này bên trong hội trường có chừng trên dưới 50 luyện dược sư, không nên cho rằng con số 50 này là ít. Đây chính là những người đại biểu cho mỗi một quốc gia. Lần thi đấu đại hội này có tổng cộng hơn 50 quốc gia quan tâm. Với quy mô đó có thể nói cả đại lục cũng hiếm thấy được đại hội nào như thế. Mà trong 50 luyện dược sư thì trừ lúc trước Hàng Phong thấy được ba gã luyện dược sư cấp bậc đại sư thì còn lại đa phần đều là thượng phẩm luyện dược sư. Quy tắc thi đấu rất đơn giản cũng không như lúc Hàng Phong thi đấu tại Thiên Thánh Đại Hội, cần phải tiến hành đào thải. Mà toàn bộ luyện dược sư tham gia thi đấu đều đồng thời lên tràng, Mỗi người đều xuất ra một cổ tinh thần lực sau đó cùng nhau thi đấu đối kháng, cuối cùng thì dựa vào thời gian duy trì tinh thần lực mà sắp xếp thứ tự. Cũng chính là chỉ có thể duy trì tinh thần lực đến cuối cùng thì luyện dược sư mới có thể thu được xếp hạng đứng đầu. Theo thời gian thi đấu, trên quảng trường luyện dược sư đều tự tìm vị trí đứng của mình. Hàng Phong liền cảm thấy 10 đạo tinh thần lực cường đại xuất hiện trên quảng trường, bởi vì tinh thần lực của luyện dược sư so với một võ giả thì cường đại hơn nhiều. Cho nên tinh thần lực vô hình bây giờ ở trong tay luyện dược sư cũng được bày ra những màu sắc bất đồng. vì vậy trong chớp mắt lúc đó cả quảng trường luyện bị đủ loại màu sắc tinh thần lực bao trùm chỉ nhìn qua thôi cũng thấy huyết lệ đồ sộ vân thành hạo trông thấy tất cả mọi người đều đã bắt đầu cũng kiêu ngạo cười lớn một tiếng lập tức một đạo tinh thần lực cường đại ở trên người hắn tuôn ra trong nháy mắt hình thành một đạo năng lượng màu vàng nhạc năng lượng màu vàng nhạc xuất hiện trên bầu trời phía trên đầu vân thành hạo trong nháy mắt liền bá đạo tản ra xung quanh Đồng thời trong số những luyện dược sư đứng gần hắn thì có ba người không hẹn mà cùng kêu lên một tiếng thảm thiết. Ngay sau đó người nào người nấy sắc mặt trắng bệch, thân thể run rẩy liền ngã xuống đất, ba người đều cảm thấy không cam lòng, thần sắc kinh sợ không thôi, tinh thần lực của Vân Thành Hạo thực sự quá mức bá đạo. Bọn họ ở trong quốc gia đều là nhất đẳng luyện dược sư, tinh thần lực tự nhiên cũng không có yếu. Nhưng bất quá chỉ mới thấy mặt liền bị Vân Thành Hạo trực tiếp đánh bại điều đó đủ để cho thấy Vân Thành Hạo có tinh thần lực kinh khủng như thế nào. Thấy hành động này của Vân Thành Hạo thì nữ tử duy nhất trên quảng trường Dịch Phong cũng không cam lòng lạc hậu lần lượt điều khiển tinh thần lực của mình bay thẳng lên bầu trời. Hàng Phong nhìn kỹ thấy tinh thần lực của Dịch Phong hiện ta có màu hồng sắc mà hình như còn có màu xanh đậm. Tinh thần lực của hai người này đồng dạo thập phần cường đại. Tuy rằng về phần bá đạo thì Vân Thành Hạo nhỉnh hơn thế nhưng theo sự xuất hiện tinh thần lực của hai người này thì những người phóng xuất tinh thần lực ở xung quanh bọn họ trở thành mục tiêu công kích của hai người. Trên quảng trường Duy chỉ có Hàn phong vẫn như trước không có hề phóng xuất tinh thần lực. Vân Thành Hạo trông thấy Hàn phong vẫn bất động chưa có bất cứ hành động gì thì không khỏi cười khẩy nói. Thế nào Tiểu Oa Nhi? Không phải vì cảm thấy xấu hổ mà không dám lên sân khấu đó chứ? Vân Thành Hạo vừa nói ra lời này thì cũng đưa tới sự quan tâm của rất nhiều người. Nhất thời mọi người đều tập trung sự chú ý lên người Hàng Phong. Một đôi mắt đẹp sáng ngời cũng dừng trên người hắn. Về phần trình dịch phong thì nàng cũng chủ hơi liếc nhìn Hàng Phong một lần rồi cũng không quá để ý quan tâm. Vân Thành Hạo lần này tham gia đại hội cũng đã có sự chuẩn bị từ sớm. Ở tại thiên tinh đế quốc thượng quan vô ngã đã mất đi tư cách dự thi, lúc này hắn cảm thấy vô cùng tự tin. Tuy rằng Trình Dịch Phong và Hinh Nhã cũng đã đạt được cấp bậc đại sư thế nhưng nếu như bàn về kinh nghiệm thì Vân Thành Hạo vẫn vượt xa hai người. Vì thế hắn nghĩ lần đại hội này hắn thế nào cũng không có khả năng bại bởi hai người. Vì vậy trong mắt Vân Thành Hạo thì đệ nhất danh đại hội lần này đã trở thành vật nằm trong tay mình. Mà thấy thiên tinh đế quốc phái ra một thiếu niên đến dự thi thì với tâm cao khí ngạo hắn tự nhiên nhìn không vừa mắt. Nhất thời nắm được cơ hội châm chọc khiêu khích. Bất quá Hàng Phong đối với Vân Thành hạo khiêu khích mình thì cũng chỉ nhàn nhạt cười khẽ, cũng không có trả lời. Lúc này tất cả mọi người đều bắt đầu đối kháng, hắn là thí sinh dự tuyển thì tự nhiên cũng không thể tiếp tục đứng ở phía dưới. Vì vậy Hàng Phong hơi đi về phía trước hai bước, lúc này mọi người nhìn thấy một đạo năng lượng bạch sắc phóng lên trời cao. Không có sự bá đạo của Vân Thành hạo, cũng không có hung mảnh như Trình Dịch Phong, tự nhiên cũng không có giống với hình Nhã. Năng lượng thuần bạch sắc của Hàng Phong xuất hiện vẫn chưa mang đến cho những người khác cảm giác gì nhiều lắm. Phản phất giống như đám mây năng lượng thuần bạch sắc trên bầu trời này không có bất luận tính nguy hiểm nào, chương 247, lấy một địch ba Một hai, nhìn thấy năng lượng bạch sắc của Hàng Phong như vậy, Vân Thành hạo hiện lên một tia châm biếm. Ở trong mắt hắn thì tinh thần lực của Hàng Phong so với những luyện dược sư ở đây yếu nhược đến thương cảm. Hắn chỉ cần hơi động một chút thì Hàng Phong ngay lập tức bại trận, mà hiển nhiên hình nhã đã nhìn thấy tinh thần lực của Hàng Phong xuất hiện. Ánh mắt nàng nhìn mang theo vẻ hiếu kỳ, cũng hiện lên một tia nghi hoặc lập tức khẽ lắc đầu không quan tâm tới Hàng Phong. Kỳ thực trong lúc luyện dược sư thi đấu đối kháng tinh thần lực, tuy rằng không có kịch liệt giống như khi võ giả tranh đấu nhưng mà tính hung hiểm thì so với võ giả còn kịch liệt hơn rất nhiều. Bởi vì trực tiếp đối kháng tinh thần lực cuối cùng cũng dẫn đến kết quả rất có thể trực tiếp tạo thành tổn thương đế tinh thần. Đối với nhân loại thì não bộ luôn luôn là nơi thần bí nhất. Một khi tinh thần bị thương thì so với thương thế trên thân thể còn nghiêm trọng hơn rất nhiều. Tự hồ bởi vì hàng phong bày ra thực lực quá yếu nên Vân Thành Hạo và Hinh Nhã không có ngay lập tức tần công hàng phong mà đều thao túng tinh thần lực của mình nhàn nhã đi tới chung quanh. Chỉ thỉnh thoảng gặp phải vài cổ tinh thần lực nhỏ yếu mới chủ động đánh bại. Bất quá một số luyện dược sư đứng cạnh Hàng Phong thấy hắn tựa hồ giống như một luyện dược sư nhỏ yếu dự định kiếm chút tiện nghi thì ào ào hướng tới tinh thần lực của Hàng Phong mà công kích, chỉ bất quá tinh thần lực của những luyện dược sư này trong mắt người bình thường xác thực cường đại. Nhưng Hàng Phong lại là một luyện dược sư cấp bậc đại sư. huống chi ở trong hư linh ảo cảnh tinh thần lực của hắn đã được thiên truy bách luyện cho nên người bình thường khó có thể so sánh được, sở dĩ tinh thần lực của Hàng Phong thoạt nhìn hết sức bình thường. Bởi vì tinh thần lực của hắn đã đạt đến cảnh giới mà mọi luyện dược tha thiết mơ ước, thiên linh chi cảnh. Vì vậy mà nhìn qua tựa như không có nửa điểm uy hiếp nào. Về phần vân thành hạo thì theo quan sát của hàng phong thì tinh thần lực hôm nay của hắn vẫn bị vây ở nhất cấp địa linh chi cảnh. Như vậy thì mọi người hôm nay ở đây trừ bỏ hàng phong ra thì hắn là người mạnh nhất. Về phần dịch phong và hinh nhã thì cũng đã đạt được địa linh chi cảnh nhưng so với vân thành hạo vẫn hơi có chút non nớt. bất quá chỉ qua một thời gian ngắn quan sát hàng phong đối với tình huống cụ thể của mọi người địa để đã phân tích rõ ràng mà kế tiếp vài tên muốn xuất thủ đối phó với hàng phong cũng bị hàng phong dễ dàng đánh bại đương nhiên hàng phong hạ thủ tự nhiên không có tàn nhẫn như vân thành hạo mỗi một luyện dược sư muốn công kích hắn đều hàng phong dứt khoát chặt đức tinh thần lực mà đối phương nắm trong tay cho nên cũng không có tạo ra bất kỳ thương tổn nào quá nghiêm trọng vì vậy mà mỗi luyện dược sư bị hàng phong đánh bại đều cảm thấy mạt danh diệu kỳ Hiển nhiên bọn họ cũng chưa rõ tại sao mình lại bị thua, lại qua một thời gian trên tràn thi đấu luyện dược sư còn lại cũng không có mấy người. Trừ ba người có cấp bậc đại sư ra thì cũng chỉ còn có ba người đang khổ sở chống đỡ. Đương nhiên Hàng Phong tự nhiên còn đang đứng ở giữa sân, hắn cùng với ba người Vân Thành hạo giống nhau đến bây giờ sắc mặt vẫn chưa có bất kỳ biến hóa nào, cho đến lúc này nấy người Vân Thành hạo mới phát hiện ra tinh thần lực của Hàng Phong có chút quỷ dị, tiểu tử kia thế nào vẫn chưa bị đánh bại. Điều đó không có khả năng, Vân Thành Hạo có chút kinh ngạc nói, mà Dịch Phong đứng một bên cũng thoáng giật mình khi trông thấy Hàng Phong. Hiển nhiên hắn ngay từ đầu cũng không có để ý tới sự tồn tại của Hàng Phong, nhưng thật ra hình nhã vẫn như của quan sát Hàng Phong từ đầu đến cuối. Chẳng qua trên mặt nàng hiện lên một tia vô cùng kinh ngạc nhưng cũng nhanh chóng trong mắt nàng hiện ra một đạo tinh quang không hiểu nổi, lập tức hình nhã hiển nhiên đối với Hàng Phong hiếu kỳ không ngớt. Nàng quyết định điều khiển năng lượng tinh thần lực màu xanh đậm của mình hướng về phía hàng phong tấn công, thấy cử động của hình nhã, hàng phong ngược lại có chút sửng sốt, nguyên bản hắn còn nghĩ người đầu tiên công kích hắn hẳn là Vân Thành hạo, Thế nào hắn cũng không nghĩ tới dĩ nhiên lại là hình nhã, bất quá đối với hàng phong vô luận là ai đi chăng nữa thì cũng giống nhau mà thôi, thản nhiên cười, hàng phong lập tức thao túng tinh thần lực bạch sắc của mình hướng về phía tinh thần lực xanh đậm của hình nhã. Một trắng một xanh hai đạo năng lượng bình thản va chạm với nhau. Trong nháy mắt ở giữa không trung phát sinh va chạm kịch liệt. Bất quá tinh thần lực của hình nhã mới tiếp xúc với tinh thần lực của hàng phong chỉ trong chốc lát thì vẻ mặt cười lơ đảng của nàng cũng phải biến đổi. Hiển nhiên nàng cũng đã cảm nhận được sự bất đồng của tinh thần lực của hàng phong. Nhìn qua thì bạch sắc năng lượng này bình thản vô lực dĩ nhiên lại có thể chống đỡ được đợt tiến công của hắn. Hơn nữa nhìn tư thế này tự hồ còn dư lực kháng cự. Cứ như vậy. Hình Nhã đối với Hàng Phong cũng bắt đầu coi trọng, mà ngay khi Hàng Phong đỏ sức với Hình Nhã thì ba gã luyện dược sư còn lại cũng không chịu nổi sự công kích của Vân Thành Hạo và Dịch Phong rất nhanh cả ba liền bại trận, mà lúc này ở trên sân cũng chỉ còn lại có bốn người. Sau khi ba gã luyện dược sư bị bại trạng thì ánh mắt của mọi người đều tập trung lên bốn người còn đứng trên sân, mà giờ khắc này sau khi đem ba người kia giải quyết xong thì Vân Thành Hạo và Dịch Phong khung có vội vàng xuất thủ thì trước tiên đều tự chiếm lấy một khoảng sân của mình. Bắt đầu quan sát cuộc đỏ sức của Hàng Phong và Hinh Nhã, chỉ bất quá lúc hai người vừa để ý đến Hàng Phong thì cả hai đều cảm thấy sửng sốt, tình hình trước mắt thực sự nằm ngoài dự liệu của hai người. Đối với Vân Thành Hạo, Trình Dịch Phong và Hinh Nhã ba người tuy rằng không có thuộc về thiên tinh đế quốc nhưng bọn họ ở các quốc gia đều có danh khí không nhỏ, mà thế lực của thiên tinh đế quốc đối với một số tiểu quốc gia xung quanh cũng có cách biệt rõ ràng. Cho nên ba người cũng có chút lý giải nhất định. Thế nhưng đại bộ phận mọi người hiển nhiên đều không có nghe qua cái tên Hàng Phong. Thậm chí ngay cả những người trong đế đô cũng không một ai giải thích được tại sao Hoàng Thất Lại có thể tuyển chọn ra một tiểu thiếu niên đại biểu cho quốc gia tham dự thịnh tầng giao lưu đại hội lần này. Bất quá tục ngữ nói nội hành kháng môn là con người ai mà chả thích xem náo nhiệt, chí ít hiện trường 8 phần 10 những người ở đây đối với cuộc chiến của luyện dược sư cũng không thể đoán biết trước được kết quả. Lúc này trên sân chỉ còn lại bốn người. Vô luận thực lực của Hàng Phong thế nào thì trong trận thi đấu này hiện tại chỉ còn 4 người đứng trên sân đấu. Mặc dù nếu như tại trận đấu này có bị đánh bại thì chí ít cũng được xếp thứ tư. Thành tích như vậy cũng không tính là phi thường tốt nhưng cuối cùng thì vẫn có còn hơn không. Dù sao thì lần thi đấu đại hội trước thượng quan vô ngã cũng chỉ có thể đạt được vị trí thứ ba mà thôi. Trong khoảng thời gian này mọi người không ngừng nghị luận. Ở giữa sân trận chiến giữa hình Nhã và Hàng Phong đã phát sinh chuyển biến cực đại. Nguyên bản nhìn như càng đấu thì hai đạo tinh thần lực một xanh một trắng đang ở thế cân bình nhưng trải qua một thời gian thì bạch sắc năng lượng của hàng phong ở giữ không trung đột nhiên phát sinh biến hóa. Nguyên bản bạch sắc năng lượng vốn tụ lại một chỗ trong nháy mát tứ tán hóa thành một cái lưới lớn. Sau một khắc năng lượng xanh đậm của hình nhã đã bị bạch sắc năng lượng của hàng phong triệt để bao vây. Thế nhưng một màn như vậy khiến cho mọi người ở đây không khỏi than thở khiếp sợ, nhất là đối với tinh thần lực của đông đảo luyện dược sư ở đây. Ai cũng phải mở to hai mắt bất khả tư nghị nhìn một màn trước mắt, tại giây phút này trong mắt luyện dược sư thì cuộc đọ sức tinh thần lực này đơn giản nếu không có bất luận kỹ xảo nào thì chính là lấy cứng đối cứng. Chưa từng có người nghĩ tới việc có người trong khi đang dùng tinh thần lực đối kháng thì vẫn có thể thay đổi hình thái năng lượng của tinh thần lực, mà khiếp sợ nhất chính là lúc này vẫn như cũ còn đứng giữa ba người khác, hình nhã nhìn thấy năng lượng tinh thần lực của hàng phong chuyển hóa biến thành lưới lớn thôn vệ tinh thần lực của mình thì nhất thời biến sắc. Hắn vội vàng không ngừng điều khiển năng lượng tinh thần lực của bản thân nỗ lực chạy trốn khỏi bị tinh thần lực của Hàng Phong bao vây, còn Vân Thành Hạo và Trình Dịch Phong hai người đứng một bên đồng thời nhìn nhau. Hai người từ trong mắt đối phương đều cảm thấy một vẻ khiếp sợ nồng đậm, nhất là Vân Thành Hạo, với tinh thần lực của hắn ở trong ba người thì mạnh nhất. Tuy rằng hắn cũng có thể giống như Hàng Phong cải biến hình thái tinh thần lực nhưng cũng thập phần miễn cường. Căn bản không thể nào dễ dàng giống như Hàng Phong. Thế nhưng Vân Thành Hạo rõ ràng hôm nay tinh thần lực của hắn đã đạt đến bình cảnh của địa linh chi cảnh. Với thực lực này hắn cũng chỉ có thể miễn cường cải biến hình thái tinh thần lực nhưng Hàng Phong thì lại có thể đơn giản làm được. Điều này chẳng phải nói lên rằng tinh thần lực của Hàng Phong so với hắn còn cao hơn rất nhiều sao. Mà cảnh dơi cao hơn hắn thì chỉ có thể là thiên linh chi cảnh trong truyền thuyết. Đây chính là điều kiện để tiến giai luyện dược sư cấp bậc tông sư. Mà trên đại lục trăm ngàn năm qua đã không còn có một luyện dược sư cấp bậc tông sư nào xuất hiện. Không một ai có thể thuận lợi tiến nhập tinh thần lực của mình vào thiên linh chi cảnh. Thế nhưng tràn cảnh này cũng không phải do Vân Thành Hạo không tin. Hơn nữa nương theo năng lượng tinh thần lực xanh đậm của hình nhã bị tinh thần lực của hàng phong triệt để bắt được căn bản là không thể nào đi ra. Tuy rằng trong lòng Vân Thành Hạo vô cùng khiếp sợ nhưng rồi hắn cũng đã tin tưởng sự tình phát sinh trước mắt. Chẳng qua hàng phong ở trước mặt hắn bất quá chỉ là một thiếu niên mà thôi làm sao có thể đạt được cấp bậc tinh thần lực thiên linh chi cảnh trong truyền thuyết được chứ, bên kia hình nhã bây giờ cũng không có công phu để để ý tới những điều đó. Lúc này gương mặt hắn có hơi chút trắng bệch mô hôi không ngừng xuất ra. Đôi môi đỏ thắm trắng chặt lộ ra hàm răng trắng như tuyết, hiển nhiên hình nhã cũng đã minh bạch tinh thần lực của hàng phong đáng sợ như thế nào. Mà một thiếu niên chưa đến 20 tuổi đã có được trình độ như vậy thì không đối với việc mình luôn được giới luyện dược sư coi là thiên tài cũng cảm thấy bị đã kích không thôi. Mà chính là trong thời gian ngắn hắn thất thần thì trong lòng hình nhã xuất hiện một tia bao động. Ngay sau đó nàng liền phát hiện nàng dĩ nhiên đối với tinh thần lực của mình đã mất đi không chế. Phát hiện này khiến chi sắc mặt của hình nhã biến đổi đột ngột. Hai mắt nhìn về phía hàng phong, trong ánh mắt tràn ngập vẻ hoảng sợ. Bên kia Vân Thành Hạo và Trình Dịch Phong cũng phát hiện được tình huống của Hinh Nhã. Sắc mặt của Vân Thành Hạo cũng biến đổi, lập tức trầm giọng nói, Trình Dịch Phong chúng ta cùng nhau xuất thủ. Tinh thần lực của tiểu tử kia rất quỷ dị, Dịch Phong cũng minh bạch tình cảnh lúc này, ngược lại cũng không có do dự chút nào trực tiếp gật đầu nói, được, dứt lời luồng năng lượng tinh thần lực ở trên đầu của hai người cũng bắt đầu chuyển động, hai luồng năng lượng tinh thần lực trong nháy mắt liền tiếp cận bạch sắc năng lượng của Hàng Phong. Thấy hai người tự hồ muốn vây công mình, sắc mặt hàng phong đại biến. Chẳng qua trong mắt hắn cũng hiện lên một tia tiếu ý nhàn nhạt, mà mọi người đang ngồi trên kháng đại quan kháng thấy Vân Thành Hạo và dịch phong hai vị luyện dược sư cấp bậc đại sư đã thành danh từ lâu dĩ nhiên lại liên thủ đối phó với một thiếu niên nhất thời có chút kinh ngạc không thôi. Về phần này thì những luyện dược sư bại trạng còn kinh ngạc hơn. Nhưng thật ra có vài người lúc nãy bị hàng phong mạt danh kỳ diệu đánh bại cũng cảm thấy thoải mái. ngay cả luyện dược sư cấp bậc đại sư cũng phải liên thủ để đối phó thì có thể thấy bọn họ thu không có oan uổng chút nào chẳng qua tràn cảnh kế tiếp khiến mọi người kinh ngạc ngay khi vân thành hạo và dịch phong điều khiển năng lượng tinh thần lực tiếp cận hàng phong thì năng lượng bạch sắc tinh thần lực của hắn nguyên bản đang bao vây tinh thần lực xanh đậm của hình nhã bất chợt phân ra thành hai luồng năng lượng hơn nữa hai luồng năng lượng này lại triệt để chia lùa nhất thời xuất hiện trên đỉnh đầu hàng phong là ba đạo năng lượng bạch sắc Trừ luồng năng lượng đang vây khống năng lượng tinh thần lực của hình Nhã ra thì hai đạo năng lượng còn lại trong chớp mắt liền tiến về phía luồng năng lượng tinh thần lực của Vân Thành Hạo và Dịch Phong. Thấy một màn như vậy, lúc này mọi người đã kinh ngạc không nói nên lời. Bọn họ chưa từng thấy qua có luyện dược sư giống như Hàng Phong có thể đem tinh thần lực của mình chia ra làm ba còn có thể tùy hứng điều khiển như thưởng. Quan trọng hơn là bây giờ Hàng Phong chính thức đối kháng với ba gã luyện dược sư cấp bậc đại sư. Chỉ như vậy thôi cũng có thể khiến cho khán giả ở trên khán đài kích động không ngớt, mà Tiêu tân đến ngồi ở phía trên cũng không nhịn được mỉm cười. Tiêu Tấn biết hàng phong không chỉ có thiên phú về đấu khí chính là về phương diện luyện đan hắn cũng có thiên phú tương tự, bằng không thì Tiêu Tấn cũng không có đơn giản lựa chọn hàng phong làm đại biểu cho thiên tinh đế quốc tham dự đại hội lần này. Nhưng Tiêu Tấn cũng chưa từng có nghĩ tới hàng phong ở phương diện luyện dược sư cũng có thể cường hãng đến như vậy, chỉ là lúc trước có thể cùng với hình nhã đối kháng. cuối cùng thì phản kích bắt giữ. Nhưng giờ phút này hắn lại có thể đồng thời cùng lúc đối kháng với hai người nữa. Dù cuối cùng hàng phong có thất bại thì cũng đủ chứng minh hàng phong hắn rất cường đại, mà lâm chân không ngồi ở trên kháng đào lúc này hai mắt có vẻ lo lắng nhìn hàng phong ở trên kháng đài. Từ biểu tình của hắn cũng không thể nhìn ra được trong nội tâm hắn suy nghĩ cái gì, mà gia chủ hàng gia hàng thiên sơn thì đồng dạng hai mắt có chút phức tạp nhìn hàng phong ở giữa sân. Tuy rằng biểu tình không có biến hóa nhưng chắc hẳn bây giờ nội tâm hắn cảm thấy hối hận không thôi. Một thiếu niên ưu tú như vậy ba năm trước từng là người của hàng gia. Hơn nữa hắn còn là tôn tử của mình. Nhưng cũng bởi vì hắn không có coi trọng mà kết quả lại đem bức hàng phong ra khỏi hàng gia. Mỗi khi nghĩ tới đây hàng thiên sơn lại cảm thấy phiền muộn. Không nói hàng phong mà chính là hàng nhất nguyên cũng là con tư sinh của hắn từng bị hắn không coi ra gì mà đến bây giờ cũng trở thành địa giai cao thủ. Cũng may giờ đây Hàng Nhất Nguyên cũng đã trở lại Hàng gia, cuối cùng cũng bù đắp được một điểm tổn thất, hơn nữa hắn cũng rõ ràng, Hàng Nhất Nguyên chắc chắn sẽ trở về. Đồng thời bất kể trước đây mọi người trong tộc đối xử với hắn tệ bạc cũng chỉ vì hắn là con tư sinh của mình cũng có thể nói là không phải, chương 248, linh hồn hợp kích chi thuật, kỳ thực mấu chốt chính là mẫu thân của Hàng Nhất Nguyên đã chết. Hàng Thiên Sơn trong một lần say rượu đã ngủ với một tỳ nữa. Kỳ thực tỳ nữ này chính là thiếp thân của Hàng Thiên Sơn khi còn trẻ. Đối với Hàng Thiên Sơn cũng có ái mộ, thế nhưng Hàng Thiên Sơn đối với nàng không có bất kỳ tình cảm nào. Vì vậy sau lần ngoài ý muốn đó Hàng Thiên Sơn cũng không có để trong lòng, nhưng tỳ nữ này cũng không có tính toán với hắn. Trái lại vẫn yêu quý Hàng Thiên Sơn. Chính vì vậy mà trước khi chết nàng dặn dò Hàng nhất nguyên phải đạt được sự tán thành của Hàng Thiên Sơn. Đây cũng chính là tâm nguyện của nàng. Cũng chính vì vậy mà hàng nhất nguyên những năm gần đây mới có thê chịu đừng được những lời châm chọc, khiêu khích. Thủy Chung không có ly khai hàng gia, lúc này trên quảng trường hàng phong cùng với Vân Thành Hạo và Dịch Phong cũng đã bắt đầu giao phong. Hai luồng bạch sắc năng lượng phân biệt hành động, trong nháy mắt ba loại sắc màu bất đồng tinh thần lực ở giữa không trung triển khai va chạm kịch liệt. Một trận quyết đấu đặc sắc như vậy mọi người ở dưới trán đều phải chăm chú quan sát, mà trải qua thời gian ngắn giao phong, Vân Thành Hạo và Trình Dịch Phong đều rõ ràng. Lúc này bọn họ dưới áp bách của Hàng Phong mơ hồ cảm thấy có chút cực lực, điều này khiến cho hai vị đại sư Thành Danh đã lâu phiền muộn không thôi. Ba người cũng chỉ giao phong trong chốc lát, hai đạo tinh thần lực của Vân Thành Hạo và Dịch Phong sau khi giáp công với bạch sắc năng lượng tinh thần lực của Hàng Phong thì tự hồ dần dần có chút dấu hiệu bại lui. Đồng thời tinh thần lực xanh đậm của hình Nhã vốn bị tinh thần lực của Hàng Phong triệt để bao vây bây giờ tự hồ lại có chút buông lỏng. hình Nhã hiển nhiên là phát hiện ra điểm này. Cũng không có thực lực điều khiển tinh thần lực của bản thân để thoát khỏi sự vân khốn của Hàng Phong, tình huống này xuất hiện khiến cho mọi người ở trên khán đài ngừng thở. Đương nhiên có một nhóm người cảm thấy Hàng Phong quá sức cuồng vọng. Dĩ nhiên lại muốn đồng thời đối kháng ba gã luyện dược sư cấp bậc đại siêu. Quả thực không biết lượng sức, bất quá những luyện dược sư còn lại thì bị tinh thần lực cường đại của Hàng Phong khuất phục. Thử hỏi thiên hạ này có người nào có thể cùng lúc đối kháng với ba gã luyện dược sư cấp bậc đại sư lâu như vậy, vì vậy cho dù hàng phong có bại thì cũng là bại trong vinh quang, ba người ở trên sân cũng minh bạch được điểm đó nhưng đến bây giờ thì thì bọn họ cũng không thể có đường lui nữa. Vân Thành hạo tức giận nói, gây gớm. Tinh thần lực của tiểu tử này thật cường đại. Dĩ nhiên có thể khống chế được tinh thần lực của hình nhã mà vẫn còn dư sức đối phó với chúng ta, một bên dịch phong cũng nghiêm túc. Trầm giọng nói, đây là thiên linh chi cảnh sao? Quả thật đáng sợ, mà Hinh Nhã từ đầu đến cuối vốn không có mở miệng lúc này cũng bất chợt nói. Hai vị tiền bối, thiên linh chi cảnh tuy rằng đáng sợ nhưng cũng không phải là không có biện pháp đối phó. Nga! Ngươi có phương pháp gì? Vân Thành hạo nghe vậy khẩn trương nói. Trình dịch phong mặc dù không có nói chuyện nhưng nhìn ánh mắt Hinh Nhã cũng tràn ngập vẻ tò mò rất nồng đậm. Lúc này Hinh Nhã cắn răng nói, linh hồn hợp kích chi thuật, cái gì? Vân Thành Hạo và Dịch Phong nghe thấy Hinh Nhã nói như vậy thì sắc mặt cũng đại biến, linh hồn hợp kích chi thuật này bọn họ cũng biết. Nó chính là một loại thuật công kích tinh thần vô cùng bá đạo, này. Tuy rằng chúng ta là địa linh chi cảnh tinh thần lực nhưng nếu như sử dụng linh hồn hợp kích chi thuật quả thật có thể cùng chiến đấu với thiên linh chi cảnh. Chỉ bất quá, Vân Thành Hạo hiển nhiên có chút do dự nói, Hinh Nhã cũng không có đợi Vân Thành Hạo nói xong mà trực tiếp cắt ngang nói. Chỉ cần hai vị tiền bối có thể trợ giúp ta thoát khỏi sự vân khốn của hàng phong thì Hinh Nhã nguyện ý dùng linh hồn làm vật dẫn để thi thuật. Hinh Nhã nói ra những lời này thì trong con ngươi của nàng tràn ngập sự kiên nghị chấp nhất không gì so sánh được. Mà nghe được Hinh Nhã nói như thế thì Vân Thành Hạo và Dịch Phong đương nhiên là đồng ý. Thành Giao Vân Thành Hạo hào xảo nói, kỳ thực linh hồn hợp kích chi thuật chính là một luyện dược sư quán trú tinh thần lực lên người ột vị luyện dược sư khác. Người được quán trú sẽ làm chủ đạo thi triển dung hợp tinh thần lực, tuy rằng sau khi dung hợp thì tinh thần lực thập phần to lớn. Thế nhưng đồng dạng luyện dược sư lấy bản thân làm vật dẫn cũng không thể chịu được sự phản vệ của tinh thần lực cường đại. Loại phản vệ tinh thần lực này không thể nghi ngờ chính là nhất kích trí mạng, thế nhưng từ nhỏ hình nhã vốn luôn cao ngạo, hiển nhiên đối với hàng phong có đã kích không nhỏ. Vì vậy bây giờ mới xuất hiện ý niệm điên cuồng như vậy. Nhưng đối với Vân Thành Hạo và Dịch Phong mà nói thì Hinh Nhã sống hay chết không có quan hệ đối với bọn họ. Trái lại nếu như Hinh Nhã thụ thương thì đối với bọn họ chính là giảm thiểu một đối thủ có tính uy hiếp. Bọn họ tự nhiên là đồng ý. Giữa lúc Vân Thành Hạo và Dịch Phong hai người chuẩn bị xuất thủ thì Hàng Phong vẫn chưa từng làm bất cứ động tác gì thế nhưng lại bước tới gần ba người. Đồng thời trên mặt lộ ra một tiêu tiếu ý nhàn nhạt, linh hồn hợp kích chi thuật sao. Thuật nhìn rất thú vị. vậy liền cho các ngươi thử xem, hàng phong nhàn nhạt nói, nói xong hàng phong liền khống chế bạch sắc năng lượng tinh thần lực buông thả tinh thần lực xanh đậm của hình nhã, mà hình nhã cảm thấy tinh thần lực của mình được thả lòng, không kịp có bất cứ biểu hiện kinh ngạc nào vội vàng điều khiển tinh thần lực năng lượng của mình phi toái tách ra khỏi hàng phong, ba người thấy hàng phong dĩ nhiên lại có thể cuồng vọng như vậy không hề có chút sợ hãi nào, nhất thời có chút tức giận trong lòng. nhất thời vân thành hạo ngay trước khi đại hội bắt đầu hắn còn cười nhạo châm chọc vài câu chỉ bất quá lúc đó hàng phong không có phản ứng gì khiến cho hắn cảm giác hàng phong sợ hắn nhưng bây giờ hàng phong thể hiện thực lực cường đại như vậy thì vân thành hạo mới hiểu được nguyên lai đối phương không xem hắn ra gì điều này là cho tâm cao khí ngạo của vân thành hạo không thể nào chấp nhận được lúc thấy hàng phong dĩ nhiên kiêu ngạo như vậy thì trầm giọng nói tiểu tử Không thể không thừa nhận tinh thần lực của ngươi binh sinh cũng không có ai có được. Rất cường đại. Ngay cả thượng quan vô ngã lão gia hỏa cũng không phải đối thủ của ngươi. Nhưng ngươi cho rằng ngươi có thể chống lại được một kích liên thủ của ba người chúng ta sao? Ta nói. Lão gia này, một đối mục các ngươi không có đánh lại ta. Các ngươi muốn sử dụng thuật hợp kích gì đó ta liền cho các ngươi cơ hội. Không phải đây chính là kết quả mà các ngươi muốn sao? Vì sao bây giờ ngươi lại đổi trắng thay đen như vậy, hàng phong đối với Vân Thành Hạo không có bất cứ hảo cảm nào, vì vậy mà cũng không có lưu tình chế nhạo nói, Vân Thành Hạo nghe vậy thì nét mặt già nua của hắn càng thêm đỏ bừng, thật vất vả lắm mới có thể không chế được tâm tình, tức giận nói, ta sẽ cho ngươi hối hận, dứt lời Vân Thành Hạo liền quay đầu nhìn hai người còn lại. Lập tức Vân Thành Hạo dịch phong cùng không chế tinh thần lực của bản thân phi toái về một phía sẵn sàng quán trú lên người hình nhã. mà Hàng Phong chẳng qua là đứng ở một bên nhưng không có quấy rầy, trong lòng hắn cũng hết sức tò mò. Linh hồn hợp kích chi thuật Hàng Phong ở kiếp trước tự nhiên cũng nghe nói qua nhưng cũng chỉ vẻn vẹn chỉ giới hạn ở việc nghe nói mà thôi, vì vậy bây giờ hắn thập phần muốn biết một chút về truyền thuyết của bí pháp này, chương 249, áp đảo đối kháng. Một hai, về phần phương pháp này có hay không sẽ mang đến cho hắn nguy hiểm, Hàng Phong căn bản ngay cả lo lắng cũng chưa từng nghĩ đến. Dù sao thì tinh thần lực của hắn so với thiên linh chi cảnh còn cường đại hơn rất nhiều. Mặc dù tinh thần lực của ba người cùng quán trú hợp nhất thành một nhưng cũng không phải là đối thủ của hắn. Dưới con mắt chờ mong của hàng phong thì Vân Thành Hạo và Trình Dịp Phong hai người đã quán trú tinh thần lực của mình vào bên trong tinh thần lực của Hinh Nhã. Trên bầu trời một vàng một giỏ hai đạo năng lượng tinh thần lực đang chậm rãi dung hợp với đạo năng lượng tinh thần lực xanh đậm. Sau một lát. ba đạo năng lượng tinh thần lực có màu sắc khác nhau đã dung hợp thành một đoàn năng lượng khổng lồ màu sắc sặc sỡ ngay sau đó hai mắt hình nhã xuất hiện một đạo quang mang chỉ thấy nguyên bản luồng năng lượng sặc sỡ này đang bành trướng thì nhanh chóng áp súc lại trong khoảng khắc chỉ còn lại không đến một phần năm ban đầu mà giờ khắc này sắc mặt của hình nhã cũng bắt đầu tái nhợt cái miệng gợi cảm nhỏ nhắn mê ngươi cũng bắt đầu xuất hiện một dòng máu tươi chảy ra thiên nhiên dùng linh hồn làm vật dẫn Hình Nhã đang chịu đựng sự phản vệ của việc tinh thần lực dung hợp. Ngược lại Vân Thành Hạo và Dịch Phong Hai Ngu Oai vẫn còn duy trì một mối liên hệ với tinh thần lực nên cũng bị ảnh hưởng cảm thấy trong người không được khỏe. Toàn bộ luyện dược sư ở dưới đài cùng với một số võ giả có hơi chút hiểu biết về phương diện luyện đan thì nhìn thấy một màn này không khỏi cảm thấy sợ hãi mà than một tiếng. Trong giới luyện dược sư thì đại danh đỉnh đỉnh của linh hồn hợp kích chi thuật hiển nhiên ai ai cũng đã nghe qua. Bây giờ nhìn thấy ba gã đại sư luyện dược sư dĩ nhiên liên thủ thi triển thì trong mắt mọi người không khỏi lộ ra vẻ cuồng nhiệt. Mọi người ở đây dùng ánh mắt cuồng nhiệt để quan kháng thì hình nhã ở phía dưới dài bỗng nhiên quát khẽ một tiếng. Ngay sau đó năng lượng sặc sở trên bầu rời rung động kịch liệt một trận. Nương theo trận rung động này thì đoàn năng lượng sặc sỡ này lập tức bộc phát một cổ khí tức cường đại. Ngay lập tức dùng mắt thường cũng có thể thấy được luồng năng lượng này bắt đầu bành trướng. Theo đó một tràng âm thanh giống như tiếng bước chân của ma thủ vang lên trong lòng mọi người. Tinh thần lực cường đại trực tiếp xuyên thấu qua cơ thể mọi người đồng thời cũng ảnh hưởng trực tiếp đến bọn họ. Mà theo tràng âm thanh này thì một con phượng hoàng màu sắc sạch sẽ nhanh chóng xuất hiện trên bầu trời phía trên đầu của hình nhã. Thấy một màn kinh người như vậy, mọi người ngồi trên khán đài không ngừng mở to mắt. Bọn họ chưa từng gặp qua một màn chấn động như vậy, thấy con phượng hoàng xuất hiện trên mặt đất hình nhã cũng hơi xả giận. sắc mặt nàng tái nhợt cũng lộ ra một tia vui mừng, dáng vẻ tươi cười. hiển nhiên nàng đối với linh hồn hợp kích chi thuật này vô cùng tự tin. bất quá lúc này nàng nhìn thấy biểu tình của hàng phong thì nội tâm không khỏi rung động. lúc này hàng phong đang nhìn hình nhã thi triển linh hồn hợp kích chi thuật truyền thuyết cũng vô cùng kinh ngạc. hắn cảm nhận được uy thế của con phượng hoàng màu sắc sặc sở truyền đến người. hàng phong cảm khái không thôi. dù thế nào thì cũng là ba vị đại sư luyện dược sư liên thủ thi triển. Sát thực không thể coi thường, nghĩ tới đây vẻ tiểu ý trên mặt Hàng Phong càng nồng đậm. Hàng Phong bất chợt đi về phía trước hai bước, chậm rãi nói, các ngươi đã chuẩn bị tốt, như vậy kế tiếp đến phiên ta, dứt lời. Trong khi ba người còn không có giải thích được, kinh ngạc nhìn Hàng Phong nhanh chóng điều động toàn bộ tinh thàn lực tập trung ở phía trên đầu hắn, quá trình diễn ra không quá phức tạp. Hàng Phong chậm rãi nhắm mắt, trong đầu hắn đột nhiên hồi tưởng lại lúc trước khi đạt được bí quyết ngạo thị thiên địa. Bên trong tâm Pháp có ghi chép lại một loại sinh vật, lúc này Hàng Phong cũng không có nhận ra sinh vật này có bất kỳ ca gì kỳ lạ. Chẳng qua hắn cũng chỉ nghe vô cực chân nhân em mờ tả, tự hồ đối với loại sinh vật này vô cùng kính nể, mà Hàng Phong đối với sinh vật không biết tên này cũng thập phần yêu thích, nghĩ thông suốt, Hàng Phong liền có chủ ý, lập tức bạch sắc năng lượng trên đầu hắn cũng không ngừng lớn mạnh nhanh chóng biến hóa, ngay sau đó một tiếng long ngâm vang dội vang lên trong nội tâm mọi người. Ba người Hinh nhã cũng vơi các luyện dược sư khác dưới ánh mắt khiếp sợ nhìn bạch sắc năng lượng trên đầu hang phong chỉ trong nhất thời biết hóa thành một sinh vật kỳ lạ đang không ngừng xoay quanh hàng phong, một sinh vật đột nhiên xuất hiện có thể khiến cho mọi người vô cùng nghi hoặc, nhất thời không giải thích được. Sinh vật xuất hiện trước mắt căn bản mọi người chưa từng gặp qua, nhưng lúc này sinh vật kỳ lạ này lại khiến cho mọi người chấn động. Một sự rung động kịch liệt đến từ sâu thẳm trong linh hồn. Đột nhiên một sinh vật lạ xuất hiện khiến cho mọi người giật mình không ít, trông thấy sinh vậy không ngừng bay lượn trên bầu trời phía trên hàng phong. Đầu của sinh vật này gần giống với địa huyết Á Long sống trong u ám xâm lâm, nhưng so với thân thể mập mạp của địa huyết Á Long thì sinh vật do bạch sắc năng lượng huyển hóa ra này thoạt nhìn yếu hơn địa huyết Á Long gấp trăm lần, thân thể của nó giống như thân thể của một con mãng xà, toàn thân là lân phiến bạch sắc. Có phần giống với ma thú. Nhìn qua chính là huyển sắc mê người, mọi người tuy rằng không có nhận ra được sinh vật này là gì nhưng cũng không nhịn được mà cảm khái không thôi. Nghĩ không ra trên thế giới này lại có một sinh vật giống như vậy tồn tại, mà lúc này Hàng Phong lại một lần nữa mở mắt, ánh mắt hỏi đảo qua kiệt tác của mình. Trong ngạo thì thiên địa bí quyết thì sinh vật kỳ lạ này được gọi là Long. Lần đầu tiên dùng loại hình thái này xuất hiện trong mắt thế nhân, nghĩ tới đây, trong lòng Hàng Phong cũng hơi có chút hưng phấn. giống như có thể cảm thụ được nội tâm hàng phong biến hóa mà cự long đang bay trên đầu hắn lại phát ra một tiếng long ngâm mà thân hình thon dài của nó cũng thép tiếng ngâm mà chậm rãi di động tràn cảnh này khiến cho mọi người ngồi trên khán đài bị tiếng long ngâm làm cho khiếp sợ một nỗi khiếp sợ đến từ sâu thẳm linh hồn của mỗi người hàng phong dùng toàn bộ tinh thần lực huyển hóa ra một bạch sắc cự long mang đến cho mọi người sự trùng kích rất lớn dường như con cự long này còn vượt xa con phượng hoàng mà ba người hinh nhã lúc trước liên thủ tạo ra. Bây giờ thì hinh nhã ba người ánh mắt đều tràn nhập sự bất khả tư nghị, ngẩng đầu nhìn lên bạch long trên bầu trời phía trên đầu hàng phong. Mà phượng hoàng trên đầu hinh nhã dường như cảm nhận được một trận uy hiếp cường đại trên người bạch long cho nên thân thể sặc sở của nó không ngừng run rẩy. Thấy một màn như vậy, cuối cùng hinh nhã cũng cảm thấy sợ hãi hàng phong. Phục hồi lại tinh thần. Lần này ba người bọn họ liên thủ mới thí triển ra được Phượng Hoàng mà dường dư Bạch Long của Hàng Phong còn mạnh mẽ hơn. Trong lúc nhất thời trong lòng ba người cũng không khỏi dao động, bất quá hình nhã cũng nhanh chóng cắn chặt răng, lập tức thao túng Phượng Hoàng phi toái về phía Bạch Long tấn công. Trong lòng nàng rất rõ, nếu như tiếp tục kéo dài thì Hàng Phong sẽ bày ra khí thế cường đại không thể nào phản kháng. Do đó nàng cũng không nghĩ ngợi nhiều mà quyết định tấn công. Mặc dù bây giờ nàng không còn nắm chắc phần thắng nữa nhưng nàng vẫn cố chấp khởi xướng tiến công. Trong thấy Phượng Hoàng bay tới, hàng phong cũng không có di dự theo ý niệm của hắn thì Bạch Long trên đầu trong chớp mắt lao về phía trước. Một thân thon dài của cự Long trong nháy mắt toàn bộ triển khai, giữa không trung thanh hình Bạch Long nhất thời bắn về phía Phượng Hoàng. Tiếp theo Phượng Hoàng đa sắc và cự Long giao tranh với nhau. Bởi vì là tinh thần lực nên cũng không có sinh ra bất kỳ âm hưởng nào giống như trong tưởng tượng. Nếu có cũng chỉ là một đạo tinh thần bao độn theo hai động thân ảnh va chạm và tán tứ ra ngoài, không thể không nói linh hồn hợp kích chi thuật do ba gã đại sư luyện dược sư liên thủ uy lực vô cùng cường đại. Khi con sinh vậy giao tranh thân hình của Phượng Hoàng tuy nhỏ nhưng mơ hồ vẫn có thể cùng cự long phân tranh chống đỡ. Thấy một màn như vậy, mọi người cũng chỉ còn biết nhịn thở mà quan kháng, mặc dù đối với người ngoài nghề thì cũng không thể nhìn ra thành bại lúc này. Thế nhưng trong lòng mọi người đối với hàng phong còn kinh ngạc hơn. dùng sức một người độc chiến ba gã đại sư luyện dược sư. Thực lực bậc này mặc dù có bại nhưng cũng có thể nói là thắng, có lẽ trong lòng mọi người cho rằng hàng phong lúc này bày ra thực lực hết sức kinh người. Thế nhưng nếu muốn đánh bại ba gã đại sư liên thủ thi thuật thù hiển nhiên có chút chênh lệch, bất quá hàng phong đối với thực lực của chính mình thì rõ hơn ai hết. Hắn nhìn phượng hoàng ngoan cố kháng cự lại công kích của cự long, hàng phong cũng không có nóng nảy, ý niệm lập tức động khỏi. chỉ thấy đuôi của cự long đột nhiên hung hăng vung lên trực tiếp nện lên lưng của phượng hoàng phượng hoàng bị một kích bất thình lình như vậy cũng có chút ngoài ý muốn thân thể của nó không ngừng run rẩy hình nhã thấy thế đang muốn khống chế phượng hoàng trước tiên tránh đi nhưng hàng phong làm sao có thể để cho nàng được như ý thân thể bạch long lại phát động trong nháy mắt thân thể của phượng hoàng bị thân thể của bạch long chậm rãi quấn chặt phượng hoàng không khỏi kêu lên một tiếng thân thể nó không ngừng dãy dụa Tự hồ muốn thoát ra khỏi sự khống chế của Bạch Long, nhưng Hàng Phong làm sao đơn giản buông tha cơ hội như vậy. Thân thể Bạch Long lại động một lần nữa. Lần này nó phát lực quấn chặt lấy Phượng Hoàng, mặc dù ba người hinh nhã ở giữa sân sắc mặt vô cùng ảm đạm. Nhất mà hinh nhã nguyên bản nàng lấy linh hồn mình làm vật dẫn cho nên phải chịu sự phản vệ cường đại nhất. Hơn nữa việc Phượng Hoàng vị bắt, mắt thấy sẽ bị đánh bại khiến hinh nhã tức giận không thôi. Một nguồn máu tươi cũng không thể áp chế không ngừng phun ra, tuy rằng hàng phong thấy biến hóa đó của hình nhã thế nhưng hắn cũng không có nửa điểm thương hoa tiết ngọc. Ý niệm khẽ động cự long trên bầu trời một lần nữa gầm lên một tiếng. Thân thể bạch long run lên dùng sức cuốn chặt lấy phượng hoàng trực tiếp biến thành mạc phấn, đồng thời dưới đài hình nhã cũng dính phải vẻ nghiêm trọng, máu tươi không ngừng từ trong miệng nàng tuôn ra. Trong nháy mắt máu tươi nhuộn đỏ cả một mảng áo trắng trước ngực nàng. dưới ánh dương quang chiếu rọi có vẻ đặc biệt chói mắt nhìn phượng hoàng mà mình không tiếc đại giới thi triển lại bị hàng phong dễ dàng phá hủy như vậy thì lòng tin và sự cao ngạo của hình nhã cũng theo phượng hoàng mà tiêu tan khuôn mặt nàng tái nhật lộ ra dáng vẻ tươi cười thảm thương hình nhã lẳng lặng nhìn hàng phong lập tức một trận mê muội kéo tới ngay sau đó thân thể hình nhã cũng mất đi khí lực mà ngã xuống đất Mất đi sự khống chế của hình nhã thì một phần năng lượng tinh thần lực còn dư lại trên bầu trời cũng vì thế mà tứ tán ra xung quanh, trong chớp mắt đã tiêu thất không thấy đâu, đến lúc này thì hàng phong cũng chậm rãi lắc đầu. Ý niệm của hắn khẽ động bạch long trên bầu trời ngẩng đầu lên sinh ra một tiếng than nhẹ, thân thể cũng chậm rãi tiêu thất, mà giờ khắc này thần sắc vân thành hạo và trình dịch phong hai người vô cùng phức tạp, thập phần không thể nào tin được, theo sự tan biến của Phượng Hoàng. Tuy rằng bọn họ không có giống như Hinh Nhã lấy linh hồn làm vật dẫn trực tiếp công kích thế nhưng dù sao Phượng Hoàng đó cũng có một phần tinh thần lực của bọn họ cấu thành. Hôm nay bị Hàng Phong áp đảo trực tiếp phá hủy đối với bọn họ chính là đã kích không nhỏ. Điều này từ sắc mặt tái nhợt của bọn họ cũng có thể thấy được. Hàng Phong nhìn hai người nói, còn muốn tiếp tục không? Ngữ khí thập phần bình thản nhưng trong tai, trong mắt hai người thì thập phần chói tai. Bất quá trải qua lần giao phong vừa rồi, hai người bọn họ cũng rõ ràng. Tinh thần lực của bọn họ và Hàng Phong thực sự có cách biệt vô cùng to lớn. Dịch Phong nhìn Hàng Phong rồi cũng thở dài, nói, ta thua. Nói xong Dịch Phong cũng không có để ý tới người khác trực tiếp xuống đài. Mà Vân Thành Hạo tâm tình âm trầm bất định nhìn Hàng Phong, nghiến răng nghiến lợi nói, tiểu tử, chớ có đắc ý, bất quá tinh thần lực bất quá cũng chỉ là năng lực của luyện dược sư mà thôi. Cuộc đấu chân chính còn ở phía sau. Đến lúc đó ta sẽ cho ngươi biết thế nào là luyện dược sư. Vân Thành Hạo nói xong, liền phất ống tay áo theo sau dịch phong ly khai. Bất quá động tác của hai người cũng khiến cho hàng phong có chút kinh ngạc, hai người bọn họ tự hồ quên mất giữa sân đấu còn có một hình nhã té xỉu. Tốt xấu gì thì lúc trước ba người cũng hợp tác với nhau. Dĩ nhiên cũng có thể coi là đồng đội, huống chi người ta là nhữ tử. Nghĩ tới đây hàng phong cũng không khỏi lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía hình nhã cách đó không xa, thoáng tự hỏi. Cuối cùng thì hắn cũng phải thở dài đi về phía hinh nhã, đi tới trước mặt hinh nhã, hàng phong thấy nàng tuy đã ngất đi nhưng vẫn lộ ra một tia quật cường, trong lòng cũng cảm thấy bất đắc dĩ, không thèm để ý những người xung quanh hàng phong nhẹ nhàng đỡ hinh nhã dậy để nàng tựa vào người mình. Từ trong lòng móc ra một viên tiểu dược hoang cho nàng uống, mà đúng lúc này vào đạo âm thanh đồng thời xuất hiện xung quanh hàng phong và hinh nhã. Trong đó một đại hồ tử trung niên đại hán trong tay nắm một bả đại kiếm hướng về phía hàng phong lạnh giọng quát lên, ngươi làm cái gì, mau thả hình nhã tiểu thử ra, nghe vậy, hàng phong cũng sửng sốt, lập tức minh bạch những người này hẳn là hộ về mà hình nhã mang tới, hàng phong cũng không để ý tới đối phương la rầy, mà thoáng cúi đầu xem hình nhã rồi mới mở miệng nói, yên tâm đi, trước mặt nhiều người như vậy thì ta có thể làm gì, ta cũng chỉ hảo tâm giúp nàng trị thương mà thôi. Ngươi không nên giả mù sa mưa. Ai mà biết được ngươi có hay không e ngại thực lực của nàng mà muốn động tay động chân. Tên hán tử trung niên xem thường nói, mà hàng phong nghe vậy không khỏi cảm thấy buồn cười. Lập tức liếc mắt nhìn đại hán nói, ngươi không sẽ không có mắt. Vừa rồi tiểu thư nhà ngươi cùng với hai người nữa liên thủ cũng phải là đối thủ của ta. Ngươi cảm thấy ta cần phải làm như vậy sao? Nói đến đây thì toàn thân hàng phong tản mát ra một cổ tự tin cường đại. Nghe được Hàng Phong nói vậy thì trung niên đại hán cũng kịp phản ứng biết mình vừa rồi nói có chút đối lý. Khuôn mặt ngâm đen của hắn cũng không khỏi đỏ lên trong lúc nhất thời không biết nói gì, mà lúc này hinh nhã ở trong lòng của Hàng Phong cũng bắt đầu tỉnh dậy, đội lông mi của nàng hơi rung động. Tiếp theo đôi mắt sáng như sau lần thứ hai xuất hiện trong tầm mắt của Hàng Phong, chương 250, hàng gia. Mặc dù kết quả còn cần phải qua quá trình kiểm định mới có, nhưng tiêu tấn đối với Hàng Phong lúc này rất tin tưởng. tự nhiên không hề lo lắng, đúng lúc này Hàng Phong đột nhiên biến sắc kinh hải thốt lên, không tốt có chuyện rỗi, lời còn chưa dứt thân hình Hàng Phong đã lóe lên biến mất trước mặt mọi người hành động của Hàng Phong khiến mọi người kinh ngạc không hiểu ra sao nhưng phí lão rất nhanh phản ứng lại bệ hạ, ta đi theo xem sao tiêu tấn lập tức gật đầu nhưng ánh mắt lại hữu ý liếc nhìn về phía lâm chấn khôn đằng xa Hàng Phong lúc này rất lo lắng cho nên tốc độ của hắn đề cao tới tận cùng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 Tuy tốc độ của hàng phong rất nhanh nhưng phí lão dù sao cũng là một thiên giai cường giả cho nên nháy mắt liền có thể đuổi kịp hàng phong, thấy vẻ mặt lo lắng của hàng phong, sắc mặt phí lão cũng trầm trọng, nhẹ giọng hỏi, hàng tiểu tử, xảy ra chuyện gì, sao ngươi lại lo lắng như vậy, thấy phí lão đi theo, hàng phong cũng không hề cảm thấy bất ngờ. Sau khi bình tâm lại một chút, hắn liền trầm giọng nói, phụ thân ta gặp chuyện, sau đó hắn liền giảng lược sự tình lại một lần.